Chờ bạch ọ n hắn tỉnh l i nói, triều kia phái người, đình bên nếu người, ta ngăn ta là ả n đến. ắ c đại i nơi ế m Thống nhất đóng, ấy. tất cả đều b c h đ ạ gia làm phiền n gật ư như rượu ơ đơn i tiểu hồi điếm điếm đại nói đại gia mang mẫu xem nhanh ra bọn xuân huyển ngây ngốc, tự xem như điếm cùng điếm rượu đều bị chép. Hoàng thống lĩnh đại não nhanh chóng suy tính nói ra hắn g theo tất thúy tự quyết họ hắc hắc chép. sách. đều quầy đều suy bị Bạch cả đầu một cái hiện nay đây là biện pháp tốt nhất rồi còn lại phương pháp hắn cũng muốn không được nói làm liền làm bạch đại gia lập tức trở về đến hắc điếm quẻ diệu dẫn một đám người trở về thúy xuân luyện mà hùng đoàn đoàn cùng lý thanh liên hai người hãy cùng ở hoàng thống lĩnh bên người giải quyết tốt vọng giang lâu những quan binh kia hắc điếm q u o y r ư ợ u hoàn toàn quan môn phanh một tiếng đại môn thật chặt quan t ủ giá người nhanh lên một chút nhanh lên một chút ngụy vương ngồi ở trong xe ngựa thúc giục người phu xe nhanh chóng tiến tới người phu xe tay niết đến roi ngựa lại n ặ n g nặng, nặng c h ủ kéo xe mã ngụy vương điện hạ đây đã là tốc độ nhanh nhất rồi hiện nay trên đường người đi đường đa dạng phong phú chúng ta còn phải né tránh những thứ này nếu làm mau hơn nữa đụng vào nhân sẽ không tốt người phu xe có chút hơi khó vừa nói đây đã là tốc độ nhanh nhất rồi đường phố thượng nhân người vừa tới hướng vẫn phải là muốn chậm một chút ngụy vương liên quan ngồi ở trong xe ngựa vẻ mặt c u ố n cuồng ngự điện hạ đến đến ước chừng qua một khắc đồng hồ tả hữu cuối cùng đã tới dương phàm hắc điếm quầy rượu trước cửa lý thái cũng không cần nhân đỡ t r ư ớ c lái xe liêm liền hướng dưới mã xa nhảy vì thạc thân thể ngược lại cũng thật nhảy sống chẳng qua là khi hắn đi tới hắp điếm cửa quán rượu thời điểm lại một trận sửng s ờ bất kể là hắp điếm quầy rượu hay lại là kia hắp điếm cửa hai cái này môn cũng thật chặt đang đóng ở trên cửa còn dán giấy niêm phong đại gia hỏi một chút hôm nay có quân lính tới đây sao ngụy vương kéo một bên đường qua bách tính đến gấp hỏi chương bốn trăm bảy mươi bốn tìm chỗ hấp dẫn gì? thứ bốn trăm bảy mươi bốn tìm chỗ hấp dẫn di nghe được lý thái hỏi kia lão đại gia nhìn một cái hắc điếm đại môn cửa có chút t i ế c cho lắc đầu một cái sáng hôm nay tới không ít quân lính huyên não có thể h u n g kia hắc điếm trong quán rượu t ủ trưởng đều bị đánh tới trên đất đến xế chiều môn liền bị đóng lão đại gia đúng sự thật giảng thuật hôm nay động tĩnh não thật là nhiều người đều biết đâu rồi biểu tình rất là tiếc cho tốt như vậy một cửa tiệm gặp gỡ những chuyện kia liền đóng cửa sau này cũng không biết có cơ hội hay không có thể uống đến uống ngon như vậy rượu nhắc tới tên này lão đại gia cũng là hắc điếm quầy rượu khách hàng trung thực nhân quầy rượu xảy ra chuyện như vậy hắn cũng chừng mấy ngày không có uống đến hắc điếm quầy rượu rượu rồi thật sâu nhìn kia hắc điếm quầy rượu trên cửa giấy niêm phong lão đại gia lắc đầu than thở đi xa đúng là vẫn còn đến chậm lý thái sắc mặt khó coi hai tay vô lực xuôi ở bên người vừa nãy là kích động nhảy xuống xe ngựa bây giờ chính là vẻ mặt ủ rủ leo núi xe ngựa trở lại chính mình trong phủ nếu là hắn sớm có thể nghĩ đến phái người tới bên này trận đường là tốt chỉ tiếp dương p h ạ m những thứ kia sản vật toàn bộ đều không có bây giờ lý thái còn nhớ dương p h ạ m hắc điếm bên trong quậy rượu những dạ minh châu đó đây không biết hắc điếm quậy rượu trong hành lang kia một quả dạ minh châu có hay không bị lấy xuống những thứ kia tiêu tiền như nước bọn binh lính cũng không biết đem dương p h ạ m bảo vật thu cất không có chuyện này vẫn phải là phải đi về cùng dương p h ạ m thật tốt bàn bàn chỉ bất quá ở lý thái cách khai phủ bên trên sau đó dương p h ạ m cũng nhanh chóng ra ngụy vương phủ hệ thống có thể hay không cho thêm nói rõ sắc thử cám chỉ à, nói cho ta nghe một chút đi chỗ nói nói thể thêm thử ta một hay không nghe hấp ngươi đi rõ dương ẫ n di p h vị cụ thể chứ thể sao. Dương phạm làm nụng cùng hiện ệ thống n ó Dương Phạm h i nay đã đoán được chỗ hấp dẫn di đại khái l à sẽ ở trường tôn vô kỵ trong phủ nhưng là thượng thư phủ lớn như vậy không nói trước có thể hay không chạy vào đi đi cứu người lời nói c h ú n g quy phải biết đối phương phương vị ở đâu mới được đi có một cái mục tiêu mới tiện hạ thủ giờ phút này dương phạm đang đứng ở thượng thư phủ ngoài tương đ ầ u nơi này có một cây đại thụ làm môi giới dương phạm chỉ cần leo đến trên cây là có thể tiến vào thượng thư phủ nhưng là sau khi đi vào còn phải phải suy nghĩ một chút làm như thế nào tìm người cầu mong gì khác rồi hệ thống một lúc lâu hệ thống cho hắn phòng tối nhỏ ba chữ nay phòng tối nhỏ đại biểu cái gì đại biểu đồ vật thật sự là quá nhiều thượng thư trong phủ đầu có bao nhiêu cái phòng tối nhỏ hắn cũng không biết cũng không biết là cái nào phòng tối nhỏ phương hướng không có thứ gì dương phạm quả thực không đoán ra được rồi không có hệ thống hệ thống a ngươi có thể hay không tới tấp sự tình nặng nhẹ nếu là ta không đem người cho cứu ra đến thu được về ta bị h ỏ i chém ngươi cùng ta là cùng gặp bị hủy diệt cứu ta cũng là không phải ở cứu chính ngươi sao dương phàm khổ hề hề phân tích đem mình cùng hệ thống tánh mạng trói với nhau nếu là dương phàm thật xảy ra chuyện kia hệ thống cũng là cùng hủy diệt hai người là trên một sợi dây châu chấu cũng đến loại thời điểm này rồi hệ thống còn che tam che bốn không muốn nói cho dương phàm hệ thống dương phạm những lời này sau khi nói xong hệ thống thật lâu không được đáp lại quả thực không được ta lấy điểm tích lũy đổi dùng điểm tích lũy đi đổi chỗ hấp dẫn di phương vị cụ thể này được chưa ngươi liền nói cho ta biết nàng ở thượng thư phủ phương hướng nào là được loại này không quá phận đi nay thật sự là đến thời khắc mấu chốt dương phạm cũng sẽ không keo kiệt điểm tích lũy hệ thống muốn bao nhiêu liền cho hắn ngược lại lui về phía sau dương phạm như cũ có thể kiếm tiền thỏa mãn ký chủ cầu xin Khấu 20 điểm tích lũy, chỗ hấp trừ điểm lũy, dương ẫ n nghi thực thì h p thượng thư phạm mừng rỡ như điên trong nháy mắt t h ợ n mở con mắt nhanh chóng nhảy đến trên cây trên tảng cây nằm quan sát một lúc lâu chắc chắn hắn sắp lạc địa phương không có vấn đề sau đó mới nhảy xuống hiện nay trời còn chưa tối thượng thư phủ chính giữa phòng bị ngược lại cũng vẫn tính là bình thường dương phạm vẫn là lần đầu tiên đi đến nơi này phương hắn vị trí phương tất cả đều là mái hiên bây giờ dương phạm hẳn là ở hậu viện chính giữa dương phạm dựa theo thái dương vị trí chắc chắn bên tay trái là tây phương sau đó dọc theo phương hướng kia tiến tới chỉ là đi về phía trước một đoạn đường sau đó dương phạm chợt trốn vào một cái chỗ tối không bao lâu dương phạm ngay phía trước liền đi tới hai tên gia đình gia đình kia vừa nói vừa cười lao ra đang nghỉ ngơi trong phủ thiếu ra lại bị giam ở từ đường chính giữa bây giờ xem như nhàn nhã hơn nhiều hai nhà đinh đương chung cái cao gia đinh vẻ mặt nụ cười nói tuy nói bây giờ liền ngô quản gia cũng không có ở đây trong phủ nhưng là chúng ta cũng phải thủ quy củ ngươi đem quần áo cho mặc xong rộng mở quần áo đoán hình rắn gì g luôn điểm gia đ i n h ngược lại là nghiêm khắc trông coi quy củ sợ cái gì thật vất vả được cơ hội lần này có thể như vậy chẳng lẽ ngươi không nghĩ rõ mở xuyên d i à y như vậy ta không chỉ có nếu không không cài n ư t áo ta ngay cả quần áo cũng không mặc nữa nha kia cao điểm gia đình rất là phết lối vừa nói chuyện trực tiếp đem chính mình áo giải khai gia đình cưới quần áo sau đó bên trong còn có một áo trong vẫn là oi bức rứt kia lùn tên gia đình lại không ngăn được chỉ là thở dài không nói thêm nữa nóng như vậy thiên trong phủ gia đình mỗi một cũng phải mặc tốt y phục mỗi lần ban đêm trở về sau lưng luôn là nổi lên một mảnh phiến phi tử gãi ngứa khó nhịn n à y hạ thiên mỗi ngày đều là như vậy trải qua thói quen đảo cũng còn tốt nhưng bây giờ có một l ư ỡ i biếng cơ hội đặt ở trước mặt bọn họ làm sao sẽ bỏ qua cho đây hai nhà này đinh từ dương p h ạ m bên người đi qua giờ phút này dương p h ạ m liền thẻ ở một tòa núi giả trong kẽ h hở nếu là nhìn kỹ bóng người là sẽ phát hiện chỉ bất quá hai tên gia đình này căn bản cũng không có phát hiện dương p h ạ m bóng người chờ đến hai tên gia đình này đi qua sau đó dương p h ạ m ung dung điệu từ đến trong núi giả đi ra bây giờ trường tôn sung bị giam ở tư đường dương p h ạ m nhỏ mị lên con mắt nếu như nói này bây giờ trường tôn sung ở chịu phạt lời nói vậy đã nói rõ t r ư ờ n g tôn vô kỵ nhất định là biết chuyện này dương p h ạ m suy đoán rất là chính xác chuyện này t r ư ờ n g tôn vô kỵ thoát không khỏi liên quan hắn cũng có thể là lớn nhất chủ mưu dương p h ạ m xoay người chuẩn bị hướng tây nơi đi chỉ là đi hai bước hắn lại cảm thấy có cái gì không đúng nếu trường tôn sung cùng bây giờ t r ư ờ n g tôn vô kỵ cũng sẽ không lộ diện Khi、dương phàm i n h chuẩn q á áo hắn thân này phải hơn Phạm h quần này xuống. Dương u của c một đổi bị hướng tây phương đi bước chân lại ngừng lại xoay người đi theo hai cái kia gia đình gọi mẹ mẹ đem hai tên gia đình tất cả đều đánh n g ấ t xỉu giới hạn nhét vào một nơi trên người chính là bộ hai tên gia đình này quần áo hai cái này gia đình quần áo đối dương phàm mà nói cũng không vừa vặn dương phàm cũng không sợ trực tiếp đem gia đình phục tùy ý túi trên người ngược lại trong phủ gia đình cũng làm càn như vậy hắn lại không về thượng thư phủ quản cũng không cần tuân thủ cái gì quý củ dương phàm nên ngang đi ở thượng thư phủ chính giữa thấy một ít nha hoàn còn cùng các nàng cười chào hỏi chương 475, phòng tối nhỏ cứu người thứ 400 t h ấ t thập ngũ phòng tối nhỏ cứu người dương phàm hiện nay khuôn mặt này có thể không đẹp trái lắm thậm chí còn có mấy phần xấu xí nhưng cũng may cười lên lúc khoe miệng có như vậy một cái má lún đồng tiền những nha hoàn kia nhìn dương phàm phen này diện mạo cũng không coi là thừa khí ngược lại cùng dương phàm cười ha hả chào hỏi cùng nhau đi tới dương phàm thật giống như liền thật là này trong phủ một thành viên đến thư phòng đang lúc dương phàm muốn đẩy môn đi vào thời điểm một người thị vệ từ trên trời hạ xuống nắm đ a o để ở dương phàm sắp đẩy cửa trên tay một tên gia đình muốn vào thư phòng dương phàm nghiêng đầu nhìn một cái thị vệ kêu người thị vệ này mặt không chút thay đổi chỉ một nhìn gương mặt của hắn liền mang theo m ấ y phần túc s á t khí thế nhìn dáng dấp phải là một nhân vật hung ác dương phạm nhãn châu xoay động tương kế tự kế đem đao kia có chút đẩy ra tới gần nơi này thị vệ bên người nằm ở lỗ thai hắn nói là lao ra gọi ta là tới thẩm vấn nhân có một số việc muốn hỏi bên trong hai cái kia nữ người thị vệ này sở dĩ sẽ canh giữ ở thư phòng n à y cũng là bởi vì bên trong có liên quan đến hai người thấy dương phạm như thế bí mật địa nói ra bên trong quan hai người lời nói trong nháy mắt buông xuống phòng bị nếu là lao ra mệnh lệnh ngươi vào đi thôi thị vệ thu hồi đao hướng lùi về sau một bước để cho dương p h ạ m đi vào đ ứ n g nha lão gia còn nói cho ngươi đồng thời hiệp trợ ta bên trong nhưng là hai người chúng ta cũng phải hai người đi vào ngươi cùng ta đồng thời đi thấy người thị vệ này phải đi dương p h ạ m tóm chặt lấy thị vệ thời điểm đem hắn đi vào trong đầu kéo ta có thể làm gì thị vệ nghi ngờ hỏi người này có chút kỳ quái thế nào thẩm vấn nhân còn phải gọi hắn đây nhưng là nếu là lão gia mệnh lệnh vậy hắn cũng không tiện cãi lại nghe ta là được ra ngươi mở cửa ra dương phạm lôi kéo thị vệ đi vào thư phòng sau đó chép miệng nói dương phạm diễn kỹ thật sự là quá tốt rồi thị vệ nghe được dương phạm nói như vậy một chút nghi ngờ cũng không có lên rất là ngoan thuận đi tới một nơi bên trên dãy rủa phía trên một nơi bình hoa từ từ một nơi ám thất đại cửa bị mở ra dương phạm đi vào thư phòng sau đó nhìn một chút này trong thư phòng đầu trang sức chắc chắn cái địa phương này chính là nhốt chỗ hấp dẫn di địa phương toàn bộ vật trang sức đều cùng hắn vừa mới nhìn thấy cảnh tượng một dạng nơi này chính là hệ thống cho dương phạm nhắc nhở nhưng là này lớn như vậy thư phòng liếc mắt liền nhìn vào đầu căn bản không có cái gì phòng tối nhỏ hệ thống cho phòng tối nhỏ nhắc nhở chắc là cái gọi là ám hiệu dương phạm nếu đều là mệnh lệnh tới khẳng định rõ ràng ám chỉ ở địa phương nào hắn không thể tìm nhưng là cái này thị vệ cũng không giống nhau nha dương phạm lừa gạt đến thị vệ giúp dương phạm mở mật thất đại môn đại cửa vừa mở ra dương phạm sống bàn tay hung hăng bù vào thị vệ s ó chỉ là này thị vệ vũ công cao mạnh bị dương phạm bổ một đao sau đó không có lập tức ngã xuống ngược lại xoay người đưa ngón tay ra đến dương phạm không thể tin nhìn h ắ n n g ư ờ i một tay đao nhân không tới dương phạm tâm mã bên trên nói lên không hội ngộ đến cao thủ đi chỉ là cái này thị vệ có chút ngu xuẩn chưa ngã xuống cũng không đối dương phạm động thủ thừa dịp cái này không cản trở dương phạm một quyền đập vào thị vệ mặt bên trên lúc này thị vệ thẳng tắp lui về phía sau ngã xuống ám chỉ cửa mở ra dương phạm nhanh chóng đi vào trong đầu đi đang bị nhốt chỗ hấp dẫn di hòa xuân nhi hai người lông tơ cũng dựng lên dựa theo chỗ hấp dẫn di tính toán thời gian không phải là lúc này tới đốt thực nha nhưng là chuyện đột nhiên xảy ra chỗ hấp dẫn di liền vội vàng nắm tay từ tâm bó bên trên trong miệng bỏ vào ma một dạng con mắt che miếng vải đèn cùng xuân nhi lưng tựa lưng ngồi xa xa nhìn sang thật giống như không có khác nhau chút nào chỉ là đi vào sau liền có thể nghe thấy được nhàn nhạt mùi máu tanh dương phạm đi tới sau quét mắt á m chỉ một vòng nhìn một chút xó xỉnh nhân đi nhanh tới bọn họ ra tay với ngươi rồi hả dương p h ạ m đi vào sau đó nghe thấy được này như có như không mùi máu thanh sau t a o mày nói chỗ hấp dẫn nghi lỗ thai giật giật nghi ngờ ngẩng đầu lên coi như đi vào đốt đồ ăn tên bắt cóc kia cũng sẽ không phát ra bất kỳ thanh âm gì hôm nay thế nào có chút kỳ quái há mồm cứ nói đây n à y cái chụp mắt che ngăn cản hơn phân nửa mặt dương phạm là dựa vào đến chỗ hấp dẫn di trên người trang phục màu đỏ kia phân biệt ra được nhân thấy chỗ hấp dẫn di không nói chuyện liền vội vàng đem trên đầu nàng cái chụp mắt cho lôi kéo xuống chỗ hấp dẫn di miếng vải đen vốn cũng không có c h ó i chặt kéo một cái liền r ớ t xuống miếng vải đen r ớ t xuống sau đó chỉ gặp mặt t r ư ớ c có một nam tử xa lạ dương phạm cũng không kịp giải thích thêm túi người xuống giúp chỗ hấp dẫn di mở c h ó i bị giam lâu như vậy tên bắt cóc vẫn không có đối với nàng độc thủ nhưng chỗ hấp dẫn di lòng phòng bị vẫn là rất cao dương p h ạ m giấu tay hướng hắn một khắc kia chỗ hấp dẫn di cho là tên bắt cóc cuối cùng là muốn ra tay với nàng rồi không hề nghĩ ngợi nhanh chóng mở ra sợi dây thẳng tắp hướng dương p h ạ m ngực vô tới nàng dùng chính mình khí lực lớn nhất muốn một chiêu chế địch dù sao chỉ có một lần cơ hội phản kích xuân nhi cũng là không có bị trói chặt thấy tiểu thư tự mình có động tĩnh nàng mở ra sợi dây cả người hướng trên người dương p h ạ m nào h tới trong miệng còn lớn tiếng tê ờ tiểu thư chạy mau bộ dáng kia là nghĩ dùng tánh mạng mình cho chỗ hấp dẫn di kéo dài thời gian. dương ẫ n gian. di dài d thời kéo p h ạ m là tới cứu người nào sẽ nghĩ tới chỗ hấp dẫn di bỗng nhiên xuất thủ đứng ở chỗ hấp dẫn di đối diện mặt kề bên xuống nàng một trường này dương p h ạ m thân thể lại là không phải tốt nhất bị trụt một trường lập tức nổ ngụm máu tươi đi ra xuân nhi cũng như cùng một mỹ sải đầu lớn hướng về phía dương p h ạ m cầm đụng dương p h ạ m hạ r ă n g đụng vào răng cắn bể môi đau đớn để cho dương p h ạ m bộ mặt biểu tình cũng v ặ n mẹo đúng như vậy một chút còn chưa đủ xuân nhi lôi kéo dương p h ạ m hướng mặt tường tới gần muốn dùng thân thể mình khống chế được dương p h ạ m mà chỗ hấp dẫn di cũng là một nhân vật hung ác chính mình nô b u ộ c cho mình tranh thủ thời gian nàng không hề nghĩ ngợi vừa chạy ra ngoài dương p h ạ m là len lén chạy vào đến chỗ hấp dẫn di bộ dáng này hướng phía ngoài chạy đi kia khởi là không phải chiêu cáo thiên hạ dương p h ạ m trộm đi vào thượng thư phủ quan cô nương ta là dương p h ạ m dương p h ạ m cắn răng nghiến lợi nói một câu nói như vậy hắn vừa nói miệng đau nhói nhưng là nếu là còn không nói ra thân phận chân thật trận này cứu người kế hoạch liền muốn náo bị lỡ dương phảm xuân nhi gắt gao dùng đầu tử t ử địa đụng dương phảm ngực chỗ hấp dẫn di đã muốn chạy ra ám thất môn nghe được dương phảm nói một câu nói như vậy sau hai người động tắc cùng lúc dừng lại xuân nhi kinh ngạc ngẩng đầu lên chỗ hấp dẫn di cũng dừng bước lại hướng dương phảm này phương hướng đi trước ngực lực lượng giảm bớt sau đó dương phảm cuối cùng thở phào nhẹ nhõm miệng to hít thở hai cái quan cô nương ta là dương phảm Ta đặc biệt tới đặc cứu ngươi. dương phàm lặp lại nói một câu như vậy bây giờ hắn ngực cùng môi đều đau nàng căn bản không nghĩ tới hai nữ nhân sức chiến đấu cao như vậy sớm biết các nàng có này thủ đoạn dương phàm không tới cứu bọn họ bọn họ cũng có thể chính mình trốn ra được ngươi tại sao có thể là dương phàm dương phàm đúng vậy trưởng như vậy cứ việc dương phàm nói như vậy nhưng là bây giờ hắn cái này tướng mạo hay lại là khó mà để cho chỗ hấp dẫn di tin tưởng chương 476, t h à n h công cứu r a thứ bốn trăm bảy mươi sáu thành công cứu r a ta thật là dương phạm dương phạm sợ chỗ hấp dẫn di không tin cố ý khôi phục chính mình thành tuyến nói chuyện cùng nàng mặc dù nói dương phạm là đổi gương mặt nhưng là thân hình bên trên vẫn là cùng lúc trước rất giống chỗ hấp dẫn di thứ liếc mắt nhìn đến thời điểm đã cảm thấy nhìn rất quen mắt làm dương phạm khôi phục bình thường thanh em sau đó chỗ hấp dẫn di liền lập tức tin nhưng nhìn cùng trước kia hoàn toàn bất đồng mặt vẫn tồn tại nghi ngờ chỗ hấp dẫn di bước nhanh đi tới trước mặt dương phạm lấy tay hung hăng đâm xuống khát đâm đau đây dương phàm bắt lại chỗ hấp dẫn di tay không lại nói vốn là dương phàm bị này hai chủ t ớ cái làm cả người đều đau lần này liền mặt đều phải đâm đâm một cái ở nơi này ám chỉ chính giữa ngây ngô lâu chỗ hấp dẫn di cũng không có kịp thời bổ sung nhiệt lượng cả người cũng phát lạnh ngón tay càng là không có bất kỳ nhiệt độ chạm được dương phàm kia ấm áp tay sau chỗ hấp dẫn di thoáng cái rụt trở về người thật là dương phàm vậy ngươi nói một chút dương châu đặc sản tốt không ăn ngon không đồng dạng mạo coi như là thanh em giống như chỗ hấp dẫn di vẫn có nghi ngờ không thể làm gì khác hơn là xuất lời dò xét đến dương phạm dương phạm nghe được vấn đề này trực tiếp trả lời mùi vị không tệ ta rất thích ngươi cho ta làm bánh bằng sữa ngươi thật là dương phạm đối mặt giữa hai người ám hiệu chỗ hấp dẫn di hiện nay thật có thể xác định mặt tiền nhân chính là dương phạm rồi cho tới nay lo lắng đề phòng vào giờ khắc này rốt cuộc b u ô n g xuống chỗ hấp dẫn di không hề nghĩ ngợi trực tiếp nhào vào dương phàm trong ngực thút thít dương phàm chỉ cảm giác mình ngực một trận ướt át chỗ hấp dẫn di nằm ở bộ ngực hắn khóc tốt không bí thảm rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì tại sao ta sẽ bị bắt tới nơi này ngươi lại tại sao tại sao lại biến thành cái bộ dáng này chỗ hấp dẫn nghi có vô số nghi vấn vốn là đã cảm thấy chết l ặ n g m ô i bây giờ lại bắt đầu đau nhói nước mắt giống như là chặt đứt tuyến hạt châu như vậy chảy xuống dương phàm sợ nhất chính là loại này khóc sức ngước nữ sinh nam nữ hữu biệt chỗ hấp dẫn di như nay lại vừa là trong đau buồn dương phàm muốn đẩy ra lại không dám đẩy ra cả người cứng ngắc tùy ý chỗ hấp dẫn di ôm chính mình nói rất dài dòng ngươi được cùng ta trước chạy ra khỏi nơi này bây giờ cũng chỉ hoãn không d ậ y nổi dương phàm hướng về phía chỗ hấp dẫn di nói chỗ hấp dẫn di là nhân vật trọng yếu nhốt ở chỗ này cách một đoạn thời gian nhất định có người sẽ đến kiểm tra dương phàm không xác định người kia lúc nào tới bây giờ đã tìm được chỗ hấp dẫn di rồi phải trước tiên đem nàng trò cứu ra ngoài nghe được dương p h ạ m nói như vậy chỗ hấp dẫn di biết sự tình trọng yếu lau lau nước mắt liền vội vàng cùng dương p h ạ m tách ra ngươi biết từ nơi nào đi ra ngoài sao chỗ hấp dẫn di hỏi dương p h ạ m nói ngươi đi theo ta phía sau liền có thể dương p h ạ m khôi phục tự do sau không để lại dấu vết nhích sang bên chuyển hai bước cùng chỗ hấp dẫn di kéo dài khoảng cách tiếp lấy hắn nhanh chóng đem kia đánh ngất xịu thị vệ kéo vào ám thất dùng sợi dây đem nó cho trói lại dương p h ạ m sợ mới vừa rồi gõ cường độ không đủ lớn tuy nói người thị vệ này t r o n váng dương p h ạ m hay là dùng tay ác gõ đầu hắn một chút lần này bảo đảm hắn có thể ngủ một hai giờ làm xong hết thệ các thứ này sau đó dương p h ạ m mang theo chỗ hấp dẫn di hòa mùng hai hai người ra ám thất cẩn thận từng ly từng tí đem kia ám thất đóng kỹ sau đó dương p h ạ m xuất ra một cái t i ể u lao đem mở ra ám thất bình hoa cho cậy xuống cậy xuống sau đó đem bình hoa này giấu đến một nơi này mở ra ám chỉ phải có một môi giới nếu là dương phàm đem này môi giới cho lấy ra kia mở ra ám chỉ nhất định phải tiêu phí một đoạn thời gian đến thời điểm lại vừa là cho dương phàm tăng thêm nhất đoạn chạy trốn thời gian các ngươi quần áo của hai người quá mức rõ ràng ngươi chờ ta ở đây một hồi ta lập tức thì trở lại dương phàm vốn định trực tiếp mang theo chỗ hấp dẫn di hòa xuân nhi rời đi hiện nay thượng thư phủ không người quản g i a chính là thời cơ tốt nhất nhưng là hai người này quần áo trên người vừa có vết máu lại nhăn nhíu nhất là chỗ hấp dẫn di một thân này quần áo đỏ quá mức trói mắt sợ rằng vừa ra này thư phòng sẽ cho nhân nhận ra lột quần áo lại không được dương phàm để cho hai người này chờ một chút chính mình nhanh chóng ở thượng thư phủ trong sưng phòng tìm hai món nha hoàn quần áo cũng không để ý lớn nhỏ như thế nào cầm hai bộ liền hướng thư phòng chạy cũng còn khá chỗ hấp dẫn di hòa xuân nhi hai người vóc người hơi ít cầm hai bộ nha hoàn quần áo trang sức khoác lên người còn tương đối có thành t h u dương phàm chính là mặc gia đ ì n h quần áo này xuân nhi cùng chỗ hấp dẫn di mặc nha hoàn quần áo ba người trang nghiêm trở thành này thượng thư phủ một thành viên bên trong an mặc tốt sau đó dương phạm dẫn xuân nhi cùng chỗ hấp dẫn di hai người đi ra thư phòng từ giờ trở đi chúng ta chính là thượng thư người làm trong phủ các người đi theo ta phía sau túi lầu đi vô luận gặp người nào cũng không phải sợ dương phạm ở phía trước dẫn đường thấp giọng hướng về phía nhị người nói biết chỗ hấp dẫn di gật đầu một cái bày tỏ mình biết dương phạm dẫn hai cái t ỷ nữ t h ầ n s ắ c vội vàng hướng bên trên thoải mái hậu viện đi tới dương phạm là leo cây đi vào võ công của hắn bỏ ra ngoài đi xong toàn bộ không thành vấn đề nhưng là chỗ hấp dẫn di hòa xuân nhi đệ nhất không có khí lực leo cây thứ nhì bọn họ là nữ tử lên cây cũng không lên được dương phạm không thể làm gì khác hơn là mạo hiểm mang theo hai người hướng hậu viện môn đi tới đứng lại các ngươi là người nào tại sao đi ra ngoài không đi thiên môn đi cửa sau cửa trước có người trông chừng cửa sau cũng có hai tên gia đình kia hai gia đình thần sắc hung hãn nhìn dương p h ạ m xuất hiện nắm đem phối trên đao trước cản bọn họ lại nói như vậy ở thượng thư trong phủ người làm nếu có chuyện ra ngoài đều là sẽ từ thiên môn đi ra ngoài liền cửa sau từ trước đến giờ không mở ra tại sao có thể có người làm như thế t r ă n g h i ể u chuyện lại đi cửa sau ra ngoài đây yêu vị này tiểu ca ngươi là mới m tới đi ta mỗi lần xuất phủ đều là từ nơi này đi thế nào ngươi liền ngăn ta dương p h ạ m giật mình trong lòng sau lưng chỗ hấp dẫn di càng là sắc mặt đều trắng mấy phần dương p h ạ m n u bàn tay ở phía sau là đóng một cái tử di bình tĩnh chớ nóng đi tới kia hai gia đình trước mặt bộ dáng như vậy nữ thần may mắn luôn luôn đều là đứng ở dương p h ạ m bên này dương p h ạ m đoán bọn họ là mới tới quả thật sẽ để cho hắn nói đúng hai tên gia đình này thật sự là thượng thư phủ mới vừa phái đến cửa sau đến trông giữ hai người từ không bai kiến dương p h ạ m nhưng nhìn dương p h ạ m này ông cụ non bộ dáng chắc là ở thượng thư trong phủ đợi hồi lâu Thấy dương phạm cũng đã nói như vậy hai tên gia đình cây đao thu vào đại ca thật là đắc tội hai huynh đệ chúng ta vừa đến nơi đây trồng coi cửa sau này cũng không biết quy củ như thế nào đại ca ngài mời kia hai gia đ ì n h bỏ đao trong tay xuống nhường đường tỏ ý dương phạm đi ra ngoài dương phạm gật đầu một cái đối này hai huynh đệ hành vi rất hài lòng đi về phía trước chỗ hấp dẫn di h ò a xuân nhi cũng đi theo sát ba người ra thượng thư phủ cửa sau sau đó dương phạm bước chân như cũ không ngừng thẳng tắp đi ra ngoài lại nhịp bước còn hơn hồi nãy nữa nhanh hơn chỗ hấp dẫn di bước chân cũng không chậm ba người bay vượt qua trốn hướng bên ngoài phủ chờ đến ba người chạy ra thật xa chắc chắn thật rời đi thượng thư phủ sau đó dương phàm mới thật sâu hô cho hà giận vừa mới thật sự là quá mạo hiểm thật không nghĩ tới cửa sau này cũng có người canh chừng cũng còn khá dương phàm cơ t r í lửa b ị t ớ i chương 477, chỗ hấp dẫn di thái độ thứ 477, chỗ hấp dẫn di thái độ hát điếm trong thương thành đi mười mấy gian tế đều là thượng thư trong phủ gia đình dương phạm lúc trước ở thượng thư trong phủ đi lang thang liền phát hiện nhà này đinh rất ít hắn lại như vậy cùng trời cao đánh cuộc một cái đánh cược hai tên gia đình này trông t r ư ờ n g này cái vị trí không bao lâu không nghĩ tới thật để cho hắn cho đánh cuộc đúng dương phạm đừng chạy rồi ta ta chạy hết nổi rồi chắc chắn đã đến khu vực an toàn chỗ hấp dẫn di không thở được nói dương phạm chân dài bước chân đại mới vừa rồi hắn chẳng qua là bước nhanh đi chỗ hấp dương ẫ n Xuân Nhi n Di hai Hòa g ờ i phải chạy chậm đuổi theo. Sau khi đi biết đi ở phía p thì chạy chậm theo. không h sau Sau ra cũng không biết nên ư hướng nào, chỗ h nào, ấ phàm dẫn Di sợ c í n mình không h thể tóm lại lại, l bị gì k h á chậm ơ Dương Dương n là đi theo dương Phạm. Dương Phạm h c quá thần lúc này mới nhớ lại sau l ư n g tự mình còn có hai người liền vội vàng đi trở về đi tới chỗ hấp dẫn di bên người đỡ nàng xin lỗi ta mới vừa rồi chạy nhanh đi bây giờ theo ta cùng đi ngụy vương phủ dương phàm sợ thời gian không đủ đỡ chỗ hấp dẫn di hướng ngụy vương phủ đi tới dương phàm bây giờ chúng ta đã trốn ra ngoài rồi ngươi ngược lại là cùng ta nói nói cho cùng là chuyện gì xảy ra ngươi tại sao lại sẽ biến thành cái bộ dáng này chỗ hấp dẫn di c u ố n cuống hỏi nàng có thể cảm giác được chuyện này không bình thường tuyệt đối là phát sinh đại sự gì vừa đi vừa nói hiện nay không nên gọi ta tên dương phàm hai chữ này ở trường an thành trung đã là một đại kỵ mới vừa rồi chỗ hấp dẫn di kêu dương phàm tên của sau khi hơi lớn âm thanh bên đường có người ánh mắt đã hướng bên này nhìn cũng may dương p h ạ m diện mạo bất đồng không có gì đáng sợ dương p h ạ m đón những người đó ánh mắt lấy ánh mắt h ồ i kính những người đó thấy dương p h ạ m như vậy hung hãn những người qua đường kia lại phết mở đầu chỗ hấp dẫn gì cũng thấy người đi đường nhãn quang nhũ chặt mày đứng ở dương p h ạ m bên người n g ư ờ i nói ta nghe đến ngày đó ngươi té xuống ngựa té xịu sau đường về trên đường xảy ra một c ọ cán mạng chết là trường an thành trung nổi danh nhất thất cái tiêu sư dương phạm đem trường an thành trung hai ngày này phát sinh toàn bộ sự tình đều cùng chỗ hấp dẫn di nói một lần chỗ hấp dẫn di càng nghe sắc mặt trở nên càng phát ra khó coi hắn chợt thấy trước mặt được đứng dương phạm là một cái phi thường nhân vật khủng bố dương phạm vô cùng nguy hiểm vậy ngươi cũng không thể từ thiên lao chung trốn ra được nha cái loại địa phương đó vốn là đại ác nơi ngươi lại từ giữa đầu trốn ra được lại không nói ngươi cái tội danh này rồi trốn thiên lao vượt ngục đã đủ ngươi chết mấy lần ngươi chính là đường đi ngụy vương trong phủ rồi nhanh mau trở về thừa dịp không người phát hiện chỗ hấp dẫn di năm kéo dương phàm tay tự muốn đem hắn ních sang bên đ ẩ y muốn dương phàm nhanh lên một chút hồi thiên lao ngươi yên tâm không người sẽ phát hiện ta đều trốn ra được thật lâu muốn phát hiện sớm liền phát hiện bây giờ thiên lao chính giữa có ngụy vương nhân giúp hắn che chở lại trong thiên lao cũng có một cái giả tạo h ảo ảnh người thay thế dương phàm chỉ nếu không có ai cố ý tìm dương phàm cha căn bản cũng sẽ không phát hiện dương phàm không có ở đ â y thiên lao chung huống chi ở thời đại này chính giữa cũng không có ai sẽ tin tưởng dương phạm có thể từ thiên lao chung trốn ra được thật sẽ không bị phát hiện sao chỗ hấp dẫn di vẫn còn có chút lo âu hỏi yên tâm thật không sẽ ngược lại là ngươi phải mau đi ngụy vương trong phủ đến nơi đó mới xem như chân chính an toàn dương phạm thúc giục chỗ hấp dẫn di nói trương an thành người bên trong nhân đều cho rằng dương phạm chính là rết kia thất cái tiêu sư nhân chứng cơ s á c thật dương phạm cũng quyết định tội danh nhưng là chỗ hấp dẫn di biết dương phạm căn bản là không có làm những chuyện kia dù sao ngày hôm đó dương phạm làm cái gì ở nơi nào đều là cùng nàng có liên quan dương phạm không thể nào đi giết này thất cái tiêu sư hắn không có lý do gì cũng không có thời gian lúc này chỗ hấp dẫn di rốt cuộc biết chính mình tại sao lại bị giam quan nàng là thượng thư người trong phủ vậy đã nói rõ hung thủ ngay tại thượng thư phủ húng chi lúc ấy chỗ hấp dẫn di chỗ phương vị phi thường bí mật cái loại địa phương đó là không phải thượng thư trong phủ nhân vật chủ yếu tuyệt sẽ không biết chỗ hấp dẫn di càng muốn sau sống lưng lại càng phát lệnh cả người nhìn dương phàm trong lòng có chút sợ hãi trong lúc nhất thời chỗ hấp dẫn di đứng tại chỗ có chút do dự nàng sở dĩ sẽ bị người giam lại kia là bởi vì mình là chứng minh dương phàm thuần khiết người chứng chính tuy nói dương phàm liều mạng mạo hiểm đi cứu nàng nhưng kia cũng là vì cứu chính hắn cùng dương phàm là địch đây chính là thượng thư đại nhân dưới một người trên vạn người ai có thể trêu trọc tuy nói dương phạm là bọn hắn muốn đối tượng hợp tác lại dương phạm cũng có thực lực đó nhưng là trong triều đình thượng thư đại nhân chính là khai quốc công thần cùng dương phạm so sánh bệ hạ sẽ chọn cái nào đây nhất là bây giờ triều đình đã cho dương phạm quyết định cái tội danh nếu như chỗ hấp dẫn di lúc này đứng ra cho dương phạm làm chứng lời nói đó chính là trực tiếp giúp dương phạm vỡ ra triều đình cho hắn định l u ậ n nàng chỗ hấp dẫn di làm sao có thể làm trọng yếu như vậy sự tình nàng chỉ là quan gia một cái tiểu thư mà thôi lại là không phải quan gia tương lai người nắm quyền nếu là nàng ở trường an thành t r u n g thay dương phạm làm chứng đó chính là đem toàn bộ quan gia đưa vào hiểm địa nàng kia sau khi trở về phải ăn nói làm sao thế nào là có chỗ nào không thoải mái sao dương phạm nhìn thấy chỗ hấp dẫn gì sau khi dừng lại một chút quan tâm hỏi nàng mới vừa rồi ở trong tối phòng chính giữa dương phạm liền nhìn thấy chỗ hấp dẫn nghi khắp người vết máu hơn nữa ngoài miệng vết thương rõ ràng nhất ở cái loại địa phương đó hỏi nhiều nữa cũng không có ích gì vẫn phải là trước tiên đem chỗ hấp dẫn di mang ra khỏi ám thất đến ngụy vương trong phủ cho thêm nàng đi tìm thái ý chữa trị cho nên dương phàm làm thời điểm không hỏi nhiều đi đi chỗ hấp dẫn di hâu ngừng lại dương phàm có chút lo âu nữ nhân này có phải hay không là kia bị thương chỗ hấp dẫn di đứng tại chỗ cũng không trả lời dương phàm ngay trong ánh mắt lóe lên kỳ dị q u a n mang phân tích một chút bây giờ dương phàm tình cảnh nếu như nói dương phàm thật có tội Đến thời điểm thu được đình đi. đại đường thiết Dương phạm, vậy hắn danh nghĩa toàn bộ sản nghiệp cũng sẽ bị triều cho lấy đi. Vô luận thời thu triều hỏi chém Phạm, cho về vậy Vô lấy là bộ bị sẽ khi kêu hắc đó i điếm triều ế m quầy rượu, đều hắc điếm thương thành đình. toàn bộ đều sẽ quy về sẽ Khi đó, nàng và dương phạm ký kết mướn phòng hợp đồng cũng sẽ hủy một trong sáng hôm nay nàng đứng ở chỗ này trải qua nhiều như vậy đầy đủ mọi thứ cũng sẽ biến thành bọn gia tộc cũng sẽ đối với nàng thất vọng vô cùng nhưng là nếu như nàng thật giúp dương phạm đi làm chứng đánh đổ dương phạm tội danh hết thể khôi phục như thường thượng thư đại nhân bị bắt như vậy hoàng thượng là sẽ chọn dương phàm hay lại là giữ được thượng thư đại nhân đâu nhưng là kia không thoải mái ngươi trừ cái này ngoài miệng thường còn có chỗ nào bị thương chân tay hay lại là suy nghĩ dương phàm quan tâm hỏi chỗ hấp dẫn di ải thứ nhất tử nghi là một phụ nữ đệ nhị quan tử di như nay thừa tái dương phàm lui về phía sau vận mệnh dương phàm phải phải đối đ ạ i tử tế nàng hắn cũng không hy vọng chỗ hấp dẫn gì, nguy cấp xảy ra chuyện dương phạm cùng chỗ hấp dẫn di hiện nay chỗ phương vị quanh mình người đã không nhiều chỗ hấp dẫn di nhìn chằm chằm con mắt của dương phạm trầm mặc một hồi lâu sau nói dương phạm ta có thể giúp ngươi làm chứng nhưng là ngươi nhất định phải đáp ứng ta ba cái yêu cầu chương 478, vạn sự đã sẵn sàng chỉ thiếu đông phong thứ 418 vạn sự đã sẵn sàng chỉ thiếu đông phong mới vừa rồi còn là vẻ mặt quan tâm dương phạm nghe được chỗ hấp dẫn di nói lời này sau đó trong nháy mắt đổi một cái mặt dương phạm tay thu hồi lại đặt ở bên người nhìn chỗ hấp dẫn di ánh mắt từ quan tâm thay đổi đến lãnh đạo quả nhiên là danh môn trong thế gia đích nữ biết rõ tình huống sau đó trước tiên sẽ gặp trả giá cũng đến loại thời điểm này rồi nàng không lo lắng trước chính mình an toàn tánh mạng cũng không quan tâm dương phạm vừa nãy là s u ấ t bao lớn nguy hiểm đứng ở chỗ này bắt đầu cùng dương phạm bàn điều kiện bây giờ dương phạm l ư n g beo triều đình chém chết lệnh l ư n g beo hắn hắc điếm quậy rượu cùng danh nghĩa toàn bộ sản nghiệp an nguy vấn đề dương phàm không có tư cách cùng trước mặt chỗ hấp dẫn di trả giá nàng nếu nói ba cái yêu cầu k i a dương phàm phải phải đáp ứng nếu là không đáp ứng chỗ hấp dẫn di hiện đang quay đầu liền đi xoay người đầu hướng thượng thư phủ đem cái điều kiện này cùng thượng thư người trong phủ nói lời nói k i a dương phàm hôm nay là thực sự thì xong rồi quả thật lòng của nữ nhân kim giới đáy biển nữ nhân này dương phàm từ đầu đến cuối không có nhìn đấu cũng là dương phàm rơi xuống riêng biệt trôi ở ải này t ử di trong tay người đang uy h i ế u ta dương phạm l ệ n h lùng nói ngươi có thể không đáp ứng chỗ hấp dẫn di từ t ô n nói nàng có n ắ m chắc dương phạm trả l ờ i ứng trầm mặc chốc lát dương phạm mở miệng nói có thể tam điều kiện bất quá ta cũng có tiền đề này tam điều kiện không thể vi phạm đạo đức không thể mưu tài hại mệnh lại nếu là quả thực không hợp lý ta đây cũng có quyền cự tuyệt hơn nữa này tam điều kiện trong vòng một tháng ngươi phải toàn bộ nói xong quá một cái nguyệt ngươi điều kiện này không có nói ra ta đây liền trực tiếp hủy bỏ nếu trước mặt chỗ hấp dẫn di hòa hắn trả giá kia dương phàm cũng không chút nương tay cùng chỗ hấp dẫn di nói ra điều kiện chính giữa tràn đầy tất cả đều là phát biểu chỗ sơ hở chỗ hấp dẫn di mới vừa trốn ra đất nguy hiểm suy nghĩ cũng xoay chuyển là không phải rất nhạy sống thấy dương phàm đồng ý sau đó cũng không có nghĩ quá nhiều gật đầu một cái đi theo dương phàm phía sau đi tới ngụy vương phủ kia dương phàm ngươi trở lại rồi ta đi chậm một bước hắc điếm đã bị người lấy sạch nhà ngươi hắc điếm q u k y rượu những nhân viên kia tất cả đều chạy lý thái vẻ mặt tay náy vừa nói dương phàm hắc điếm bên trong q u y rượu như vậy nhiều đồ tốt cũng không biết bị những quan binh kia làm nhục thành dặn gì g cửa giấy niêm phong quá mức nặng nề g h lý thái không có dũng khí đi lên đem giấy niêm phong cho s ố c những thứ kia hắc điếm q u y rượu nhân viên chắc hẳn cũng đều chạy ngụy vương không có đi tìm người ngược lại tìm cũng không có ích gì r ứ t khoát nhanh chóng trở lại lý thái không nghĩ tới sau khi trở về chỉ nghe được phủ thượng nhân nói dương phàm vội vội vàng vàng đi ra ngoài nói là sẽ rất mau trở lại đến nhắn lại để cho lý thái không muốn lo âu đua gì thế hiện nay là tình huống gì thiên lao bên kia hắn là phái người đánh che chở nhưng là trường tôn xung cùng trường tôn vô kỵ làm người âm hiểm không biết có thể hay không sớm đi thiên lao bên kia ám sát nếu như trường tôn xung cùng trường tôn vô kỵ đều phái ra sát thủ đi đánh chết dương phạm lời nói kia dương phạm tung tích sẽ bị bại lộ giờ phút này dương phạm lại không nên ở ngụy vương trong phủ lý thái không tìm được dương phạm nhân trong lòng thật là cuốn cuồng có thể dương p h ạ m nhắn lại để cho hắn chờ hắn cũng không tiện đi loạn không thể làm gì khác hơn là nóng nảy chờ thời gian mỗi quá một giây hắn liền nhiều hốt hoảng một phần không có chuyện gì nhân ta tìm trở về bây giờ đến phiên chúng ta phản kích thời khắc chỗ hấp dẫn di người mặc thượng thư phủ quần áo của chúng chậm rãi tiến vào ngụy vương bên trong phủ lý thái mới vừa rồi lo âu t â m khi nhìn đến dương p h ạ m cùng chỗ hấp dẫn di sau đó trong nháy mắt biến mất lần này rốt cuộc đến bọn họ xoay mình lúc chỗ hấp dẫn di xuất hiện để cho dương phàm tử cục lấy được một chút hy vọng sống dương phàm trong đầu nhanh chóng bố trí phân phó lý thái song s a u chính mình nhanh chóng hướng ngụy vương bên ngoài phủ đi dương phàm rốt cuộc đoán là tìm được này người làm chứng lý thái cùng chỗ hấp dẫn di hai người đều là cực kỳ thông minh bọn họ biết nên làm như thế nào mà dương phàm lại hơi chút một bố trí bây giờ dương phàm chỉ cần trở lại thiên lao chung yên lặng chờ đợi là được h á t điếm bị tịch thu ra dương phàm tuy nói có chút thương tiếc nhưng cái này cũng nằm trong dự liệu mất thì mất chỉ cần nhân vẫn còn ở giữ lại thanh sơn có ở đây không sợ không tủi đốt bây giờ trong lòng dương phàm cũng có báo thù đối tượng đợi chuyện này toàn bộ sau khi kết thúc dương phàm tổn thất bao nhiêu đến thời điểm toàn bộ đều do trưởng tôn vô kỵ bồi thường là được trưởng tôn vô kỵ ra đại nghiệp đại một chút xíu bạc hẳn là thường tới dương phàm t r a o mày từ hắn trốn ra được nói lại chậm rãi bỏ trở về thiên lao chính giữa vẫn là cùng chức như thế ấm l ã n h nói chính giữa oi bức cực kỳ trèo sau khi trở về dương p h ạ m c h ó t mũi cũng toát ra điểm mồ hôi đến nơi này bóng dâm địa phương ngược lại cũng coi như mát mẻ dương p h ạ m cởi xuống chính mình mặt nạ thay quần áo xong thu hồi kia giả tạo h ảo ảnh đi lần nữa bàn ngồi ở đằng kia yên lặng chờ lý thái nhân đến mà dương p h ạ m đến thiên lao một khắc kia lý thái chính là ngựa không ngừng vó câu hướng bên trong hoàng cung đi bậy hạ ngụy vương điện hạ lại tới ở bên ngoài đã đợi rồi n g ư ờ i đã lâu người xem nhìn nếu không liền gặp hắn một chút đi lê công công đứng ở lý nhị bên người mặt mày chung tất cả đều là lo âu vừa nói lần này lý thái tới so với trước kia còn phải oanh liệt bộ dáng kia giống như là nhất định phải gặp bệ hạ không thể nếu là không có thấy nhất định sẽ không nghỉ nếu là hắn náo sẽ để cho hắn náo chính là náo đủ rồi đổi u ra cung đi p h ạ t hắn ba ngày cấm túc lý nhị quả thật thờ ơ không động lòng tiếp tục đem lý thái cho đổi u đi lý thái huyên náo hung để cho lý nhị tâm tình cũng càng phát ra không ổn định con mình muốn ồn ào hắn cái này làm lao tử chẳng lẽ còn không có biện pháp hàng phục được hắn lý thái vào cung vào cung lý do không thể nghi ngờ cũng là bởi vì dương phàm dương phàm phán quyết kết quả đã có định số vụ án kia chứng cơ s á c thật dương phàm chính là hung thủ giết người tất cả mọi người đều hy vọng một cái kết cục hắn cũng ban bố thánh chỉ phán định dương phàm thu được về hỏi chém tại sao đã biết con trai liền hết lần này tới lần khác không muốn thừa nhận đây phù hoàng cũng là không muốn thấy nhi thần rồi hả hủy tử nhữ mày xuất hiện ở cam lộ điện ngoại nhìn mình phụ hoàng cái này cố chấp bộ dáng mặt mày trùng tràn đầy hủy khuất sao ngươi lại tới đây thái y không phải nói ngươi bệnh tình vẫn chưa ổn định tận lực nằm liệt giường nghỉ ngơi sao lý nhị mặt mày chính giữa tràn đầy lo âu trách cứ đến hủy tử tùy ý xuất cung môn nhi thần thân thể đã tốt hơn h ơ nửa n lần trước dương phàm cho nhi thần uống thuốc hiệu quả rõ rệt hủy tử đi tới lý nhị thân vừa nói chuyện h ả vậy hôm nay ngươi tới cũng phải cần vì dương phàm cầu tha thứ vốn là nắm bút lông lý nhị bỏ bút xuống ngẩng đầu dò xét nhìn hủy tử nói dương phạm là bị hoan uổng cái k i a tội danh cũng không đứng vững phụ hoàng ngươi lần này sao có thể như thế vũ đoạn rõ ràng như vậy chỗ sơ hở phụ hoàng chẳng lẽ không nhìn ra được sao thật là có nhân cố ý muốn ham hại nha xin phụ hoàng minh giám hủy tử vẻ mặt quật cường vừa nói chuyện ánh mắt thanh minh trên người này tánh bướng bình cực kỳ giống người nào đó thanh chỉ đã sớm ban bố ván đã đóng thuyền dương phạm thu được về hỏi chém một chuyện ai cũng không sửa đổi được thấy trên người hủy tử kêu một bộ quật cường bộ dáng lý nhị không khỏi có chút hoảng hốt nhưng một g i â y kế tiếp lại quay đầu qua l ã n h đạm nói như vậy một phen chương 479, liên tục cầu tha thứ thứ 479 liên tục cầu tha thứ phụ hoàng ngươi sao có thể như thế hoang đường dương phạm rõ ràng chính là vô tội hủy tử hết sức kích động vừa nói sắc mặt đều có chút p h í m hồng nói xong sau đó đại t h ở h ồ n hển mấy cái mãnh liệt ho khan toàn bộ cam lộ điện chính giữa quanh quần hủy tử tiếng ho khan chờ đến hủy tử tiếng ho khan sau khi dừng lại lý nhị nhắm mắt nói một cách lạnh lùng đưa tấn dương công chúa hồi tẩm cung nghỉ ngơi truyền thái y cho nàng trần bệnh không chữa khỏi không để cho nàng ra tẩm cung lời nói này tàn nhẫn cực kỳ hủy tử nhìn như vậy phụ hoàng thật lâu không lên tiếng biết lý nhị tức giận lê công công cũng không dám nhiều lời liền vội vàng mang theo hủy tử đi ra cam lộ điện giờ phút này lý nhị đang bực bội chính giữa hắn nếu là ở giúp dương phàm nói chuyện lời nói nói không chừng đem mình cũng sẽ nhập vào lúc hủy tử sắp đi vẻ mặt thất vọng nhìn lý nhị giờ phút này hắn là không phải một người cha mà là kêu cao cao tại thượng không có thân tình thiên tử đưa đi hủy tử sau đó lý nhị thật sâu thán cho hà giận người đâu chuyên lệnh xuống để cho ngụy vương chạy trở về hắn vương phủ hắn đã là đã làm ra quyết định cũng không người lại có thể cải biến vậy hạ tại sao này đại hòa tức viên thiên cương người mặc triều phục áo mũ chỉnh tề địa xuất hiện ở cam lộ điện chính giữa sao ngươi lại tới đây chẳng lẽ ngươi cũng là giúp dương phàm mà nói chuyện viên thiên cương sau khi xuất hiện lý nhị thiêu mi rất là thẳng nói vô ích một câu nói như vậy lao thần giúp dương phàm nói chuyện thì như thế nào không giúp dương phàm nói chuyện thì thế nào viên thiên cương hỏi ngược lại lý nhị nói nếu như ngươi là giúp dương phàm nói chuyện lời nói bây giờ ngươi liền có thể đi ra ngoài lý nhị sắc mặt hết sức khó coi chính mình thương yêu nhất hai cá nhi nữ vào giờ phút như thế này chưa bao giờ tại hắn góc độ cân nhắc qua sự tình ngược lại đi giúp người ngoài cầu tha thứ thánh chỉ đã phát người trong thiên hạ đều biết dương phạm vì tử tù thu được về hỏi chém đã là ván đã đóng thuyền sự tình nếu là bây giờ đ ê m này thánh chỉ thu hồi người trong thiên hạ kia chẳng phải đều biết hoàng đế phát hành thánh chỉ chính là một trò đùa muốn phát l i ề n phát muốn thu hồi sẽ thu hồi sao kia lui về phía sau hắn hoàng ra mặt mũi ở chỗ nào coi như bên cạnh hắn hai cái kia con gái thương tiếc dương p h ạ m coi như xong rồi thế nào hắn nhất tín nhiệm lao thần cũng chạy đến bên này giúp dương p h ạ m thuyết t ỉ n h khu hôm nay ta tới cũng là không phải giúp dương p h ạ m thuyết t ỉ n h bệ hạ cứ yên tâm đi chuyện này hơn thiệt ta vẫn biết chỉ bất quá bệ hạ dương p h ạ m tiểu tử này ta quả t h ậ c thích thu được về hỏi chém này một chuyện bên ngoài cứ như vậy làm trong tối ta đưa cái này dương p h ạ m cho giữ ở bên người bệ hạ người xem có thể không dương phàm xác thực là một nhân tài a Ta quả thực quả h k ô người đ à biết người đang nói cái gì sao lý nhị mới vừa rồi nghe viên thiên cương nói như vậy còn cho là mình nghĩ rằng nhưng chờ hắn đem lời nói hoàn toàn sau khi nói xong lý nhị chân mày càng phát ra chặt nhũ lại hắn như vậy bảo vệ dương phàm t á n h mạng đó cùng dương phàm thuyết tình khác nhau ở chỗ nào b ậ y hạ thần nói đều là phế phủ dương phàm thế nhân tài nếu là có thể ở lại chúng ta đại đường kia lui về phía sau nhất định là có một đại lần thành cựu người xem bây giờ này đại đường thiết khoáng còn có kia h ắ c điếm thương thành cũng đều nhanh xây xong đây nếu là đem dương phàm giết đi tiếng người đáng sợ a viên thiên cương nghĩ cặn cái nói chỉ cần có thể giữ được dương phàm mệnh liền có thể bảo vệ dương phàm lại có thể thế nào mang theo hắn che che giấu giấu ẩ nút n sống cả đời sao người nghĩ là như vậy nhưng dương phàm như vậy ngạo khí hắn có thể nguyện ý không lý nhị tinh tào nói viên thiên cương này một phần tâm ý xác thực là không tệ có thể giữ được dương phàm bệnh nhưng là nhân ở trên đời này đã chết độc lưu cái mạng lại lại có thể thế nào dương phàm nắm giữ nhiều như vậy tài sản trong một đêm tất cả biến mất để cho hắn an an yên lặng làm một người bình thường như vậy thời gian sợ rằng đối dương phạm mà nói còn không bằng chết đi viên thiên cương nghe được lý nhị nói như vậy suy nghĩ giật mình một cái thật giống như nói cũng thật đúng nếu là thật để cho dương phạm làm lại lần nữa hắn nhất định sẽ rất thống khổ vậy hạ vậy ngươi xem nhìn muốn không cũng đừng sắt dương phạm đi tiểu tử này chỗ dùng rất nhiều nói tới nói lui viên thiên cương hay lại là đến cho dương phạm cầu tha thứ lý nhị có chút tức giận bỏ qua một bên đầu không muốn nhìn lại viên thiên cương ngươi đi đi hôm nay như lời n g ư ờ i nói hết t h ả ta coi như không nghe bài kiến bệ hạ xin ngài nghĩ lại viên thiên cương biết rõ mình vượt qua nhưng là có thể cứu dương phàm cơ hội hắn còn là muốn thử một chút nhìn đắc tội bệ hạ cũng không có vấn đề viên thiên cương lại muốn khuyên này lý nhị mượn cớ muốn rồi lần lượn cũng ngay ta muốn thấy phụ hoàng trận cam lộ điện ngoài cửa liền truyền đến trận trận tiếng ồn ào thanh em ấy còn càng phát ra trở nên lớn thật giống như đã hướng cam lộ điện này đi tới thanh em dần dần trở nên rõ ràng cam lộ điện đại môn bị nhân đẩy ra lý thái phì thạc thân thể xuất hiện ở cam lộ điện ngoại bọn họ phòng thủ mấy cái thị vệ đều không có thể đem lý thái ngăn cản ở hoàng cung chính giữa tuy nói lý thái là không phải thái tử tại triều đình địa vị cũng không cao lắm nhưng là bên trong hoàng cung được sùng ái nhất hoàng tử chính là ngụy vương điện hạ ở lý nhị bên người làm việc thị vệ ninh nguyện đắc tội thái tử cũng không muốn cùng n à y ngụy vương điện hạ kết làm mối thủ ngụy vương điện hạ xông vào cam lộ điện bọn họ cũng không dám động dùng vũ lực ngăn trở lý thái tung ra một cái bát bọn thị vệ liền không có triệt không thể làm gì khác hơn là để cho lý thái tiến vào cam lộ điện lý thái một mực ở ngoài điện chờ chính mình phụ hoàng mềm lòng để cho hắn đi vào chỉ là không nghĩ tới chờ tới chờ lui lợi tới vẫn là thị vệ lệnh đuổi khách phụ hoàng vẫn là phải đem mình cho đuổi đi lần này tới cũng là không phải lần một lần hai rồi vô luận là ở bên ngoài đứng hay lại là quỳ lý nhị cũng không muốn thấy hắn bây giờ lại hạ như thế một cái mệnh lệnh lý thái lại chịu đựng không nổi coi như mạnh mẽ xông tới cam lộ điện cũng phải đem tin tức này tự nói với mình phụ hoàng can dỡ ngươi thân là hoàng tử kêu la om sòm xông vào cam lộ điện chấm là đối với ngươi quá mức tha thứ sao lý nhị nặng tay chụp lại ở đó trên bàn dài nhìn lý thái này vô lệ xông tới tức giận phi thường phụ hoàng nhi thần đây cũng là hành động bất đắc dĩ nếu không sử dụng cứng rắn như thế thủ đoạn ngươi làm sao có thể để cho ta đi vào đây lý thái sai bước đi đến trong điện ùn một tiếng quỳ trên đất nói đến nguyên do trong lời nói hướng về phía lý nhị cũng có nhiều chút t o á n trách hắn ở bên ngoài cũng đi lâu như vậy mới có thể đi vào trẫm là không phải truyền nói chuyện rồi không nếu ngươi là vì dương phạm mà bỏ ra đi đó là trẫm không muốn nghe đến ngươi nói chuyện nhiều dương phạm lý nhị không chút khách khí vừa nói cũng không muốn cho lý thái lưu cái gì mặt mũi đường sống rất biết do nói cho hắn biết liên quan tới dương phạm ngươi liền có thể đi lý thái đã sớm ngờ tới lý nhị là loại thái độ này trên đất quỳ đi về phía trước mấy bước phụ hoàng nhi thần hôm nay là có chuyện khẩn yếu muốn cùng phụ hoàng nói chương bốn trăm tám mươi dương phạm gặp ám sát thứ bốn trăm tám mươi dương phạm gặp ám sát lý thái hiếm thấy nghiêm túc nói chuyện với lý nhị lý nhị nhìn hắn một cái tiếp lấy lại bỏ qua một bên ánh mắt nói mà không có biểu cảm gì nói cái gì chuyện khẩn yếu cùng trâm nói phụ hoàng dương phạm vụ án i miệng m trâm không phải nói dương phạm án này đã c ó định số các ngươi không cần trở lại nhiều lời trong lòng mỗi người đều có nhiều chút nghịch phản trong lòng vốn là lý nhị hướng về phía dương phạm vụ án này cũng có một chút xíu thiếu nợ dù sao toàn bộ chứng c ứ đều có chỗ sơ hở nhưng là mình đã xuống thánh chỉ đã có kết quả xử lý tại sao những người này đều phải nhảy ra xin hắn buộc hắn đi sửa đổi kết quả thế nào càng thì không muốn để cho hắn phán quyết loại kết quả này hắn lại càng nếu như vậy làm lý thái như vậy vội vội vàng vàng vào cung lại s á c mặt nghiêm túc lý nhị còn tưởng rằng hắn thật là có chuyện gì khẩn yếu phải nói không nghĩ tới há mồm ngập miệng lại vừa là liên quan tới dương phạm lý nhị đều không để cho lý thái lời nói xong cầm sách lên trên bàn một cái nghiên mực trực tiếp hướng bên dưới đập tới cũng may lý thái quỳ khoảng cách có chút xa lý nhị ném xuống nghiên mực cũng chỉ là mực văng đến trên người lý thái trước ngực hắn áo quần tất cả đều là điểm một cái h ấ t ban lý thái còn từ không bái kiến loại này bộ dáng phụ hoàng bị dọa sợ đến gãy co rụt lại trên mặt lộ ra điểm nhút nhát bậy hạ ngươi có nghĩ tới hay không nếu như dương phạm là bị hoan uổng hắn chết oan chúng ta đại đường n g uổng công không có một nhân tài như vậy kia bệ hạ nhất định sẽ hối hận hiện nay có cơ hội có thể văn hồi bệ hạ tại sao liền không muốn đi thay đổi đây kính xin bệ hạ nghĩ lại để cho ngụy vương điện hạ nói hết lời viên thiên cương thấy lý thái bị lý nhị đập một cái bị dọa sợ đến lời cũng không dám nói liền vội v à n g nhảy ra giúp lý thái cùng nói chuyện chấm vô luận làm gì tuyệt sẽ không hối hận hắn là lý nhị hắn là quân vương hắn là thiên hạ này bá chủ hắn làm quyết định làm sao có thể sẽ hối hận dương phàm chẳng qua là tiểu tiểu một cái quan chức mà thôi phong quan sau đó còn chưa bao giờ ở trên triều đình vì đại đường làm qua cái gì công hiến hắn người như vậy tùy tùy tiện tiện một chảo thì có một b ò to viên thiên cương lại cứ càng muốn đem dương phàm nói như vậy thần hồ kỳ thần lý thái cũng nhảy ra giúp dương phàm cứu tế một là đại đường quốc sư một là đại đường hoàng tử này dương phàm nhân duyên ngược lại không tệ rất ta xảy ra chuyện có nhiều người như vậy nguyện ý giúp đến hắn lý nhị này gắt gao không muốn không kiên trì lý thái đã sớm từ nghèo không biết nên lấy ngôn ngữ gì lại tiếp tục khuyên lý nhị phụ hoàng nếu là có thể bông u xuống kia một chút xíu thành kiến tin tưởng một chút dương p h ạ m không được sao dương p h ạ m bình thường nhìn là một cái không được trêu người nhưng là bất cứ chuyện gì thiết lập tới đều là rất đáng tin lại dương p h ạ m một số thời khắc là phi thường phụ trách nhâm nhất cá nhân người như vậy tại sao liền không muốn tin tưởng hắn đây muốn khuyên đến lý nhị không kiên trì nhưng là lý nhị này khó chơi Căn bản là không là t ì mắt ra biện pháp để cho h để n r ú về thấy á n điện trung khí nhiệt độ càng ngày càng h chỉ. khí h Cam lộ độ t p Lý Thái quỷ dưới đất t hai h dưới gối quỷ đầu ấ đau. để ra quả cuốn Hắn thực không nghĩ ra nên dùng như thế Nhị thấy Mắt nên dùng nào rồi. do ý lấy Lý nhị rồi. Mắt thấy viên thiên cương cùng lý thái hai người sẽ bị đuổi ra cam lộ điện lúc ngoài điện đột nhiên chạy vào một cái quần áo đen thái giám trong tay bưng một phong mật thư vội vội vàng vàng liền xông vào sau khi đi vào k i a quần áo đen thái giám đem hắn mật thư giao cho lý nhị trong tay hắn chính là nằm ở lý nhị bên lỗ thai bên trên thấp giọng nói mấy câu bọn họ cách hơi có chút xa hoàn toàn không nghe được hai người đang nói cái gì nhưng là qua nét mặt của này bên trên có thể nhìn ra lý nhị biết được sau khi tin tức này sắc mặt lại khó coi phụ hoàng ngươi làm sao là nơi nào xảy ra chuyện gì sao lý thái tâm tư bén nhạy thấy lý nhị c a o mày bảy tám phần mười là xảy ra đại sự gì làm không tốt cùng dương phẳng có liên quan lý thái không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp hỏi cửa ra dương phạm bị đâm giờ phút này trọng thương bất tỉnh lý nhị liếc mắt nhìn chằm chằm lý thái cùng viên thiên cương tiếp lấy chậm rãi nói lời này dương phạm hắn là không phải ở thiên lao chính giữa sao làm sao sẽ bị nhân ám sát bình thường dương phạm nhất hiền hòa làm sao sẽ đắc tội với người b ậ y hạ như vậy có thể thấy là là chân chính hung thủ giết người muốn giết người d i ệ t khẩu a ở một bên viên thiên cương phân tích nói phân tích xong sau đó vẻ mặt ngự trọng tâm trường cùng lý nhị nói lý nhị thiên toán và toán thật không nghĩ tới phương nào thích khách sẽ gan to như vậy trực tiếp chạy đến thiên lao chính giữa đi hành thích phải biết thiên lao ra vào cũng chỉ có một con đường sau khi đi vào nếu là thật có người ám sát song sau xa hơn chạy mục tiêu sẽ phi thường nổi bật hơn nữa dương p h ạ m lại vừa là bị giam ở địa lao sâu bên trong kia đi ra tốc độ nhất định là sẽ bị còn lại thủ vệ cho thấy huống chi dựa theo dương p h ạ m cái loại này thân thủ mà nói cùng với tiết mệnh trình độ dương p h ạ m lại biết võ công tuyệt sẽ không nương tay ít nhất nhất định phải đem mình cho bảo đảm an toàn gặp gặp thích khách sau đó hôn mê bất tỉnh vậy cũng chỉ có thể nói dương phàm lần bị thương này vô cùng nghiêm trọng a vậy ngươi còn ngẩn ra ở chỗ này làm gì đi nhanh tìm thái y chữa trị cho dương phàm a phù hoàng tuy nói dương phàm hắn phán quyết là thu được về hỏi chém nhưng là hiện nay mùa thu còn chưa tới dương phàm bị giam ở thiên lao trung liền chết kia khởi không phải là ám sát hung thủ đang gây hấn với chúng ta hoàng gia h uy nghiêm sao lý thái đối kia quần áo đen thái dám thúc g ụ trong lòng cũng là phi thường lo lắng dương p h ạ m sẽ ra chuyện nhưng khi biết dương p h ạ m chỉ là bị thương không tỉnh trong lòng ngược lại là thở phào nhẹ nhõm chỉ cần còn sống là được kính xin phụ hoàng nhượng nhi thần từ thiên lao chung mang đi dương p h ạ m thiên lao cái loại này hoàn cảnh tại sao là nhân ở phụ hoàng dương p h ạ m thật là vô tội nhi thần định sẽ tìm được chứng c ứ giúp dương p h ạ m tẩy thoát tội danh lý thái vừa nói chuyện vừa dập đầu nói với lý nhị bậy hạ nhìn lý thái rơi vào trầm mặc dương phàm mới về đến thiên lao chính giữa ăn hai cái thức ăn liền xuất hiện chuyện lớn hắn ở bên ngoài làm sự tình bận rộn đầu vóc t r ò n váng lại vừa là cứu người lại vừa là trèo tường phế trừ hắn hơn nửa thể lực sự tình các loại phiền hắn cũng không ăn đồ ăn trở về đến thiên lao chính giữa thấy có người chuẩn bị s o n g thượng hạng thức ăn dương phẳng cũng vì đa nghi cầm chén đũa lên liền bắt đầu làng thôn hổ yết ở thiên lao chúng đã xuống chém chết lệnh tội phạm vậy đã nói rõ chắc chắn phải chết nhân tính hóa thiên lao ở đoạn thời gian này cho phạm nhân bị thức ăn cũng sẽ tốt hơn chớ đừng nói chi là đã bị người đặc biệt đốt lót dương phàm rồi thức ăn càng là được không được dương phàm thèm ăn nhỏ d ã i hai chén cơm xuống bụng ở một cái lại ăn cái đại đ ù i gà thỏa mãn tựa vào cái trên nệm êm vớt bụng đang định m ị một hồi thời điểm chật cảm giác chính mình trong bụng một trận đau đớn không biết ở nơi nào liền toát ra người quần áo đen hướng về phía dương phàm liền khắp nơi hạ sát thủ dương phàm mới vừa rồi ăn trong thức ăn có độc trong bụng đau đớn để cho dương phàm động tác chậm chạp người quần áo đen liền là hướng về phía sắt dương phàm đến hạ thủ tác động dương phàm nhất thời không tra hai ba lần liền treo thải đầu vai trúng một kiếm bên thắt lưng cũng bị vạch một đao dương phàm bị một trưởng đánh bay đập ầm ầm ở kia hàng rào sắt bên trên người đến giết người có thích khách cứu mạng a dương phàm khàn cả giọng nằm ở trên lan can sắt lớn tiếng k ê ờ chương 481, dương phàm thật bị ám sát thứ 481 dương phàm thật bị ám sát sát thủ kia tới giết dương p h ạ m vốn là lén lén lút lút vì bảo đảm nhiệm vụ của mình tỷ lệ thành công còn đặc biệt ở dương p h ạ m trong thức ăn hạ độc vì liền là muốn cho dương p h ạ m không sơ hở tí nào tử vong nhưng không nghĩ tới dương p h ạ m sức chiến đấu để cho hắn cảm thấy ngoài ý m u ố n coi như chúng kịch độc bị hắn mấy đau vẫn có thể kêu lớn tiếng như vậy dương p h ạ m có vo công trong người hắn này một ê u đặc biệt vận dụng nội lực để cho bên ngoài nhân cũng có thể nghe được thanh âm này thiên lao chính giữa vốn là cùng hung cực gác nhiều người mỗi một người đều là không phải tính khí tốt giờ phút này chính trực thời gian nghỉ ngơi không ít tội phạm cũng đang ngủ say bị dương phàm như vậy một đều, từng cái di động thiết liên phát ra trận trận vang động toàn bộ thiên lao chỉ một thoáng bởi vì dương phàm này một cuốn g họng nóng động thủ ở bên ngoài nhân lập tức phát giác trong thiên lao có cái gì không đúng trước cái kia thiên lao thị vệ muốn đối dương phàm động thủ lý thái thứ nhất kia thiên lao thị vệ chính mình trước hưởng dụng một lần trong thiên lao hình cụ cũng sớm đã chết hẳn vì vậy thiên lao nạt địa trọng mới đổi một người thị vệ giờ phút này thị vệ kia đang đứng ở thiên lao ngoại vừa mới lên mặt cho trách nhiệm r ứ t nghe được trong thiên lao vang động lập tức đổi vào thị vệ tiếng bước chân càng ngày càng gần ám sát dương p h ạ m thích khách nghe này vẻ mặt nghiêm túc trong tay cầm trường kiếm liền muốn hướng cổ dương p h ạ m kiếm đâm đi động tác nhanh chóng lanh lợi dương p h ạ m trơ mắt nhìn thanh trường kiếm kia đi tới trước mặt mình kia trường kiếm sắc bén kia tốc độ cực kỳ nhanh một giây kế tiếp dương phàm sẽ gặp đi đời nhà ma chỉ là dương phàm thân là hệ thống chủ nhân nếu là thật chết kia hệ thống cũng sẽ kết thúc sinh mệnh ở trường kiếm đến dương phàm cổ t r ư ớ c một c m hệ thống trong nháy mắt phát huy cho dương phàm mở ra một cái kim cương cháo thích khách trường kiếm rõ ràng đều đã đâm trúng cổ dương phàm nhưng không biết tại sao trường kiếm đột nhiên chặt đứt thích khách chừng con mắt lớn coi như năm kiếm gậy cũng muốn lại bổ dương phàm một đao nhưng này kiếm gậy đã không đủ sắc bén thích khách trực tiếp hướng dương phàm trong bụng cắm tới cắm vào sau đó thích khách nhanh chóng xoay người chạy ra t ủ gàng điệu mà bay trực tiếp từ đến thiên lao nóc cái kia hóng mát cửa sổ bay ra ngoài kia khinh công thân thủ tuyệt thế vô song chờ đến thị vệ lúc chạy tới sau khi liền chỉ thấy được một vện bóng đen hóng mát cửa sổ bay ra mà đang đóng dương phạm tù đại môn lại bị mở ra đi vào nhìn một cái chỉ thấy tội phạm dương phạm ở bên trong thân thể kiếm gậy rót ở vũng máu chính giữa thiên lao chung xuất hiện thích khách hơn nữa thích khách kia còn tới lui tự nhiên cử động này đủ để khiếp sợ toàn bộ trường an thành h ú n g chi mới vừa rồi thị vệ có thể là thật sự rõ ràng thấy thích khách muốn là không phải này dương phàm kêu một tiếng sợ rằng dương phàm liền thật sẽ bị bí mật thủ tiêu ở thiên lao chính giữa thị vệ sợ hãi khôn cùng trông coi tội phạm liền chết như vậy vậy hắn cái này trông coi nhân khó thoát k ỳ cứu đây chính là chính mình vừa mới lên mặt cho ngày đầu tiên này thiên lao chính giữa liền xuất hiện kinh khủng như vậy sự tình thị vệ hù dọa sắc mặt của được tái n h ậ n cả người da gà nổi lên lên hắn liền vội vàng nhìn một chút dương phàm hơi thở phát hiện còn có tức sau nhanh chóng chạy đến bên ngoài tìm thái y phái người báo tin tức hoàng cung đoán là người thứ nhất lấy được dương phàm bị ám sát tin tức lý thái ở hoàng cung chính giữa ngốc lăng thời khắc suy tính tin tức này là thật hay giả trước ở trong phủ thương lượng thời điểm dương phàm thật giống như không có nói qua có ám sát chuyện như vậy vậy làm sao đột nhiên nhiều hơn một x u ấ t diễn đâu rồi bất quá nhìn bệ hạ bộ dáng kia này một vỡ tuồng diễn đảo cũng không tệ lắm thành công đưa tới lý nhị chú ý lý thái không nghĩ tới dương phạm là thực sự bị ám sát chỉ coi làm là trong kế hoạch một vòng cũng không dám lộ ra chân tướng liền vội vàng chứa một phần khiếp sợ tức giận bộ dáng phu hoa người xem nay chẳng lẽ không phải chân chính hung thủ t r ộ t dạ sao dương phạm đều có chém chết lệnh tại sao sẽ còn ở thiên lao trung hành đâm kia thủ phạm thật phía sau màn sợ là không cho dương phạm sống lâu một khắc mạo hiểm sông thiên lao phong hiểm đều phải đưa hắn với tử địa lý thái bất t i bất kháng quỷ xuống cam lộ điện trung tâm n g ư ỡ n g cái đầu kích động hướng về phía lý nhị nói lý nhị nghe sau khi tin tức này cũng có chút phẫn nộ c a o mày ngồi ở trên ghế rồng thật lâu không nói gì thiên lao chính giữa nghiêm mật hắn là rõ ràng k i a đá hoa cương c o i đời này sợ rằng không người có thể phá ra thiên lao chung đều là đem người chết không nghĩ tới lại còn có người chạy đến đi vào bên trong ám sát như vậy hành vi để cho hắn cảm thấy dị thường phẫn nộ xem ra dương phạm vụ án này sau lưng còn có âm mưu lớn hơn tồn tại vốn là lý nhị muốn khoái đao chạm luận ma toàn bộ mâu thuẫn điểm cũng phát sinh ở trên người dương phảm chỉ cần đem dương phảm giết kia hết thảy đều sẽ kết thúc thật không nghĩ đến là chuẩn bị sắt dương phảm sẽ còn gây ra nhiều chuyện như vậy tới phu hoàng xin ngài minh giám a v ậ y hạ xin ngài minh giám a viên thiên cương hôm nay cũng là đến thay đến dương phảm cầu tha thứ thấy lý nhị biết dương phảm bị ám sát sau đó ngồi ở trên ghế rồng sẽ không có phản ứng lý thái quỳ viên thiên cương đứng hai người nhìn nhau đều là tay nâng quá mức hướng về phía lý nhị cao giọng hô đủ rồi các ngươi tất cả đi xuống đi dương phạm vụ án này sau ba ngày lần nữa lập án bất quá cái này cũng phải xem nhìn dương phạm có hay không mệnh sống lại một cái chính mình đau ái nhi tử một cái tự nhìn trọng đại thần bọn họ mấy lần tam phiên hòa hướng hắn khuyên lý nhị nếu tiếp tục giữ vững hắn cũng có thể nhìn ra được lý thái cùng viên thiên cương cũng sẽ tiếp tục hao tổn nữa chuyện này s á c thực điểm khả nghi nhiều hơn hắn nếu không phải không kiên trì mang xuống đối với người nào cũng không tốt ngược lại dương phàm cũng nói bị ám sát trọng thương hôn mê bất tỉnh vụ án này có thể lần nữa lập được nhưng vẫn là phải xem nhìn dương phàm có hay không mệnh sống sót đa tạ phụ hoàng bậy hạ lý thái cùng viên thiên cương trên mặt lộ ra nụ cười hướng về phía lý nhị túi mình b á i chào lý thái nhiều chào một cái tiếp lấy nhanh chóng đi ra ngoài hắn được phải đi tìm dương phàm thật tốt kiểm tra một chút tiếp theo nên tiến hành kế hoạch dương phàm bị thương nặng Thiên lao nhất định là không thể ngây người thêm,、lý、Thái định không người ngây Lao là Lý chờ ò n k ẩ n Nhị, hắn Dương mang trong Cũng không Nhị hoàn toàn muốn lái, hay là thế nào đến, đối với yêu cầu này không có quá nhiều phản bác, đồng ý để cho lý thái mang đi Dương cầu cho cứu chữa. cái cầu có bác, cho c yêu quá rồi Thái biết lái, đối với Thái đi Lý Lý là Lý là Lý ý Phạm phụ hay thế Phạm. h để đem để về đến lý thái trở về phủ sau đó đã có không ít thái y đứng ở mái hiên bên ngoài chờ lý thái nháy nháy con mắt nhanh chóng đi vào mái hiên được rồi các ngươi đều có thể đi xuống trước lý thái đi vào mái hiên sau đó chuẩn bị bình lui những thứ này thái y ỉa vậy mà một người trong đó thái y vẻ mặt kinh ngạc nhìn lý thái ngụy vương điện hạ tuyệt đối không thể người mắc bệnh bây giờ cực kỳ nguy hiểm nếu không phải cứu chữa lời nói sợ là không sống qua tối nay nột kia thái y vẻ mặt nghiêm túc vừa nói giờ phút này dương phàm bệnh tình một chỉ hoan đó là nguy hiểm tính mạng có ý gì dương phàm thật bị thương lý thái vẻ mặt khiếp sợ vừa nói đây là tình huống gì chẳng lẽ là không phải dương phàm nói hảo kế hoạch sao chả thế nào liền không sống qua tối nay rồi hả chương bốn trăm tám mươi hai không cứu thứ bốn trăm tám mươi hai không cứu kia thái y không hiểu nhìn một chút lý thái đi tới dương phàm ngủ bên trên giường vén lên màn màn vén lên mở thời điểm con mắt của lý thái thiếu chút nữa cũng nhìn rơi xuống này này này ta thiên đây là dương phàm lý thái đưa tay ra muốn sờ một cái trên giường dương phàm mặt nhưng tay vừa mới đưa ra lập tức lại rụt trở về giờ phút này dương p h ạ m khắp người vết máu trên mặt bị kêu biến thành màu đen vết máu ớn được càng phát ra tái nhợt ngụy vương điện hạ dương đại nhân bụng trung kiếm kiếm gậy đã lấy ra vết thương đã xử lý tốt thái y không người nơm nớp run dậy nói dương p h ạ m thương thế quá nghiêm trọng n à y có thể giữ được hay không mệnh cũng không tốt nói kém như vậy chuyện rơi vào trên đầu của hắn thật là làm cho nhân sợ hãi nếu là dương p h ạ m đi đời nhà ma hắn cũng chịu không nổi kiếm gậy lý thái nghe nói như vậy hô hấp cứng lại dương p h ạ m trọng thương chỗ ở bụng còn có kiếm gậy lý thái tay run run vén lên đắp lên trên người dương p h ạ m chăn mòng tử khi thấy dương p h ạ m thương thế sau đó lý thái trước mắt trắng nhuận chân đều có chút như n h u ộ ấn ra thảm hạ dương p h ạ m eo hết quần áo đều bị nhuộm máu thành hồng s á c quân ở ngang hông băng vải nhìn càng là kinh người như vậy nhìn nơi vết thương còn giống như ở da bên ngoài ứa máu lý thái tùy tùng vội vàng tiến lên đỡ hắn ngụy vương điện hạ ta không sao thái uy ỉ dương phàm thương thế nhưng còn có cứu lý thái nóng lòng biết bây giờ dương phạm tình huống thân thể liền vội hỏi thái y đ a hồi b ầ m điện hạ dương đại nhân trong bụng thương thế kia kém ba tấc liền xuyên qua sau lưng lúc này tuy nói xử lý tốt vết thương nhưng là đến tiếp sau này sự tình còn là nói không cho phép thái y nhút nhát nói thanh âm nói phía sau giống như côn trùng tê vang nói không chừng ngươi đảm nhiệm thái y trước mấy năm này đó là ngươi cho bản vương câu trả lời ngươi nói không chừng bản vương cũng nói không chừng ngươi có thể sống đến khi nào lý thái chỉ thái y tức giận nói những thứ này thái y gặp phải vấn đề khó khăn liền nói loại này lập lờ nước đôi lời nói làm cho người ta hy vọng cuối cùng luôn là để cho người ta rơi vào khoảng không lời như vậy lý thái nghe quá nhiều rồi đ i ệ n hạ thần quả thực không dám nói bờ a dương đại nhân chịu rồi nặng như vậy thường có thể sống đến bây giờ đã coi như là một kỳ tích có thể hay không chịu đựng qua tối nay còn phải nhìn dương đại nhân tạo hòa a lý thái đem lửa giận chuyển tới trên người thái y、ấy. thái y bị dọa sợ đến trực tiếp quỳ xuống đất hót để trên đất chặt nhắm đến con mắt nói hắn là thầy thuốc lại là không phải đại la thần tiên trên người dương phàm nếu như là không phải kiếm gậy lời nói chỉ sợ sớm đã chết diêm vương muốn hắn canh ba tử hắn sao có thể kéo ngũ canh quân quân biến các ngươi cũng cho bản vương cút ra ngoài lý thái thâm hít thở mấy cái một cước đem thái y cho đạp lộn mèo thái y trên đất nửa lăn một vòng không dám nói nhiều bỏ đi ra ngoài điện hạ nhân có mệnh dương đại nhân nếu là y miệng ngươi chết dương phàm đều không thể chết t ù y tung vốn là muốn muốn an ủi lý thái dù sao chịu rồi nặng như vậy thường có tức đều là vạn hạnh sống sót tỷ lệ cơ hồ là không có nhưng là hắn há mồm lời nói cũng chưa nói xong liền bị lý thái tàn bạo cắt đứt t ù y tung lại không dám nói lời nào túi đầu xuống mắt nhìn múi múi nhìn tim đi đem toàn bộ trường an thành trung tối tốt đại phu cũng tìm cho ta tới lý thái c a o mày nói hắn nhìn c h ầ m c h ầ m trên giường sắc mặt thảm bạch dương mượm dương phạm là có võ công nếu có thể tự vệ kia võ công của hắn không yếu bị người t h ư ơ n g tổn đến loại trình độ này thích khách nhất định là cao thủ như vậy cao thủ trường an thành trung không có mấy người húng chi trường an thành trung thất cái tiêu sư cũng ngỏm củ tỏi rồi sự t ì n h lại phát sinh đột nhiên thích khách kia khẳng định cũng sẽ không chạy bao xa người đâu phong tỏa cửa thành phát hiện người khả nghi tất cả đều bắt lại lý thái lại xuống một đạo mệnh lệnh nói tuy tùng nghe được lý thái ban hành mệnh lệnh sau đó đi lập tức ra mái hiên đi chấp hành trương an thành trung các đại dược phòng t r u n g đại phu tất cả đều bị bắt tới ngụy vương phủ trương an thành trung nổi danh đại phu tổng cộng có năm cái bọn họ ở nhà mình dược phòng t r u n g hưởng thụ rất tốt đẹp đãi ngộ thỉnh thoảng đụng phải cảm thấy hứng thú mới ra tay chữa trị lại bọn họ thân phận như vậy ở trường an trong c h ấ n đều là bị đãi ngộ cực cao hôm nay là bị này thân phận của hoàng gia huy áp bất đắc di mới bị bắt tới đây tới chữa trị nhân chờ bọn hắn tiến vào mái hiên nhìn thấy mình muốn chữa trị nhân là cái nửa chết nửa sống người bị thương nặng sau đó người người lắc đầu k h o á t tay ngụy vương điện hạ ngài đây cũng quá làm khó chúng ta người này thương thế nặng như vậy chắc là không sống qua tối nay cũng đừng trách ta nói thẳng thừng đây chính là sự thật nha mã đại phu là cùng thịnh dược phòng gia chủ trong tay hắn chữa trị quá cho phép nhiều nghi nan tạp chứng nhưng có một loại bệnh nhân hắn không chữa trị đó chính là loại này đem người chết coi như là hoàng gia nhân bắt hắn cho trổ tới vậy hắn như cũ không muốn thuận theo đi về phía trước một bước giúp toàn bộ đại phu nói ra tiếng lòng chỉ là ở dân gian bị những thứ kia ngu mội c h ă m họ ủng hộ quá lâu để cho hắn quên rồi thiên hạ này là do ai đang nắm trong tay rồi lý thái thấy mã đại phu nói như vậy khẳng định không nói hai câu từ thị vệ bên hông rút ra một đem trường đao trực tiếp gác ở mã cổ đại phu trên không sống qua tối nay ta ở ngươi ngang hông thọt một đao ngươi thử một chút có thể hay không đem mình chữa khỏi nếu là ngươi chưa hết ta nã pháo ăn mừng ca tụng ngươi thần y tên nếu là ngươi không chỉ hết kia có đời này mất đi vị lang băm cớ sao mà không làm lý thái âm lánh nói đến đây lời nói giữa hai lông mày tràn đầy sắt khí mã đại phu không nghi ngờ chút nào nếu là hắn còn dám nói nhiều một câu lý thái kia đem trường đao sẽ trực tiếp đâm vào trong bụng hắn điện hạ tiểu lỡ lời xin điện hạ thứ tội tiểu cũng không dám nữa mã đại phu bị dọa sợ đến hai chân đều run rẩy un、um、một tiếng quý xuống một đao này đâm đi vào không cần chữa trị hắn trực tiếp sẽ chết ở chỗ này thấy mã đại phu không nói thêm nữa lý thái đưa ánh mắt đặt ở trên người những người khác các ngươi nói như thế nào mấy cái này đại phu chính giữa cũng có chức giúp dương phảm chữa trị quá bệnh tình trần đại phu kia trần đại phu vốn là túi đầu chỉ là nhìn một cái trên giường dương phảm liền nhận ra hắn thấy mã đại phu bị uy hiếp hắn thì biết rõ hôm nay nếu là trên giường dương phảm chết vậy bọn họ cũng không tốt hơn đã như vậy vậy liền lúc mã làm ngựa sống y ỉ trần đại phu từ sau thắt lưng trong hòm thuốc lấy ra một bộ ngân châm đi tới mép dưỡng đưa tay ra thăm dò dương phan g cổ tiếp lấy hướng về phía lý thái nói ngụy vương điện hạ tiểu nguyện ý một lần chỉ bất quá tiểu châm cứu đồng thời không hy vọng bên trong nhà có nhiều người như vậy điện hạ sẽ để cho tiểu trước thử một lần nếu là quả thực không được lại mời còn lại đại phu cùng cứu chữa mới vừa rồi trần đại phu thăm dò dương phan mạch mạch này b á c chỉ là có chút suy yếu vẫn tính là vững vàng bị thương mặc dù rất sâu nhưng là còn chưa cùng chỗ yếu c h ỉ phải thật tốt xử lý vết thương cùng đến tiếp sau này chữa trị này người hay là có thể cứu chữa hôm nay tổng cộng mời tới năm cái đại phu nhưng là này năm cái đại phu c h ù n g chỉ có một người đứng ra nói nguyện ý chữa trị lý thái người nhìn chứ nhìn còn lại bốn cái kẻ bất lực gật đầu đồng ý trần đại phu từng nói theo từ trên ngựa đem này bốn cái đại phu đuổi ra khỏi mái hiên chương bốn trăm tám mươi ba chả thế nào chúng độc thứ bốn trăm tám mươi ba chả thế nào chúng độc nào ngờ bị đuổi ra mái hiên bốn cái đại phu này mới xem như thở phào nhẹ nhõm người động thủ đi mau sớm cứu chữa đem người đều đuổi sau khi đi trong xương phòng cũng chỉ còn lại có lý thái còn có trần đại phu trần đại phu y thuật hơi cao minh đều là phương pháp châm cứu này chính là hắn tổ truyền xuống y thuật tuy nói bình thường cùng những đại phu đó đồng liêu sống chúng coi như hài hòa nhưng là mình bản lĩnh xuất chúng thế yếu bại lộ ở đồng hành trước mặt vẫn còn có chút không ổn cho nên trần đại phu mới vừa rồi sẽ để cho lý thái đem những người khác đuổi đi trong xương phòng lưu lại lý thái loại này không hiểu việc nhân cũng không sao trần đại phu cũng sẽ không câu n ệ đem mình cái hòm thuốc chính giữa ngân châm bao một hàng để tốt từ trong rút lấy mấy cái ngân châm quả thứ nhất c h â m trực tiếp cắm lên dương phà ngực bệnh nhân này cũng thật là đáng thương lần trước liền bị châm cả người là c h â m lần này lại được tới một lần trần đại phu liền ghi mấy châm ngân châm kia rất nhanh thì phủ đầy dương phà ngực nhìn thật là do a người lý thái nhìn đều có chút nhức nhối không đành lòng nhìn lại quay đầu qua nhìn về phía nơi khác thế nào chỉ trần đại phu buộc buộc đã tới rồi một câu như vậy một câu nói này trong nháy mắt hấp dẫn lý thái lần trước này dương p h ạ m ở ngươi kia chưa trị quá bệnh tình lý thái tò mò hỏi hán hát điếm ông chủ mà thật giống như cũng chính là một cái ngược trước người này hơn nửa đêm đem ta bắt tới thật giống như khi đó là chúng đ ầ u hoa hoa ói không ít máu này một tháng không thấy thân thể ngược lại là bền chắc không ít hắn này một cái hội võ công đều bị đánh cho thành thành như vậy xem ra thế đạo này à thật là càng ngày càng không yên ổn trần đại phu người này rất là hay nói lý thái đã có tâm nói chuyện cùng hắn vậy hắn cũng liền mở ra máy hát làm sao ngươi biết hắn biết võ công lý thái hô trận to mắt lanh lợi mà nhìn trần đại phu nói hắn đây không phải là biết võ công thân thể sao ngài nhìn một chút này bắp thịt này thân thể phải nói hắn không biết võ công ta cũng không tin trần đại phu bên sở dương phàm nửa người trên nói c ò n dùng tay dùng sức chọc chọc dương phàm cơ bụng coi như dương phàm không có dùng sức nhi và o bụng vẫn rất có khí lực chỉ tiếc giờ phút này hắn trong bụng đeo băng tràn đầy vết máu đụng một cái trần đại phu trên ngón tay đều giữ lại nhiều chút huyết trong lòng lý thái lột bộp giật mình dương phàm biết võ công sự tình ngươi vẫn cùng ai nói quá một tháng trước này đại phu cũng biết dương phàm biết võ công dương phàm biết võ công một kiện sự này hắn đều làm ấy lần trước biết nếu là có tâm muốn hãm hại dương phàm người kia nhất định là sẽ đến điều tra dương phạm vũ biết võ công một chuyện cái này ta nhớ không đại thanh rồi chứ bất quá thật giống như có người tới hỏi quá chính là đang giúp hắn chữa trị hoàn không lâu có một đám người tự hỏi kỹ hỏi tình huống của hắn trả lại cho ta dược phòng t r u n g đồng tử không ít bạc thật giống như tới hỏi người kia họ ngô nhóm người kia cũng cứ gọi đến hắn lao ngô trần đại phu trong tay ngân châm tốc độ không giảm ngoài miệng cũng không ngừng vừa nói nói được này lý thái cuối cùng đem hết t h ả đều cho suy nghĩ minh bạch thượng thư trong phủ hai người kia từ hồi lâu trước liền tự định r á nên như thế nào hãm hại dương phàm đáng thương dương phàm đến bây giờ mới phản ứng được thật không nghĩ tới trưởng tôn xung cùng trưởng tôn vô kỵ hai người như thế ác độc dương phàm đều tại thiên lao chúng còn đem hắn làm thành cái bộ dáng này ồ không đúng trên người hắn thế nào làm sao còn có đ ộ c à? lý thái trong đầu suy tính chậm trần đại phu liền lớn tiếng hô lên nghe được trần đại phu nói như vậy lý thái liền vội vàng đi tới giường vừa tra xét tình huống này vừa qua đi lại phát hiện giương phạm ngực lúc trước mấy viên ngân châm toàn bộ đều biến thành màu đen bộ dáng lại lý thái sắc mặt từ ban đầu trắng bệnh biến thành đen nhánh môi cũng lộ ra màu xanh này sao lại thế này thế nào thành bộ dáng này lý thái liền bận rộn hỏi mới vừa tài nhân không còn rất tốt sao thế nào đột nhiên thì trở nên cái bộ dáng t r â n đại phu nhíu chặt mày vừa mới lau sạch ngân châm hắn lại từng cái một rút ra mỗi rút ra một cây ngân trơm đâm xuống châm khổng cũng chảy ra máu đen chỉ chốc lát sau dương phàm trước ngực c h ả y xuôi muốn máu đen một mực theo thân thể của hắn hướng hạ lưu ga trải giường đều biến thành máu đen nay nay chuyện này ngụy vương điện hạ mau mau đi tìm tới trăm năm nhân sâm trần đại phu thấy này một bức tranh mặt cũng không chỉ có, có chút ó c bối rối đây là hắn chưa bao giờ gặp bái kiến sự t ì n h thật không nghĩ tới dương phàm thương thế cư nhiên như thế khó giải quyết không chỉ là trên thân thể có thương tích liên đối nội bộ cũng trúng kịch độc mới vừa rồi hắn thăm dò mạch thời điểm còn chưa phát hiện nếu là sớm phát hiện trước cũng sẽ không lấy ngân châm tới cứu chữa nếu không huyệt vị sẽ có sửa đổi lúc này được rồi ngân châm này đâm xuống không chỉ không có liền có thể trên người dương p h ạ m thương thế ngược lại tăng nhanh hắn độc tính phát tác lúc này trần đại phu luôn cuống liền vội vàng để cho lý thái đi tìm tới trăm năm nhân sâm cho dương p h ạ m kéo dài tánh mạng dương p h ạ m chịu rồi nặng như vậy thương lý thái đã sớm kịp chuẩn bị vô số dược liệu chân quý một mực ở trong nhà để nghe được trần đại phu có nhu cầu tuy tùng vội vàng đem nhân sâm cầm tới trần đại phu nhận lấy này trăm năm nhân sâm dùng tay bài một cái đoạn đem kia một tiết nhân sinh trộm vào trong tay dùng sức bóp hai cái đẩy ra dương phàm miệng liền nhét vào tiếp lấy trần đại phu xuất ra cực dài một quả ngân châm nhìn dương phàm thiên linh cái c ầ m tới châm chừng dài ba tấc mà kia châm toàn bộ đều tiến vào dương phàm thiên linh cái có thể là trâm ghi vào có chút đau hôn mê hoàn toàn dương phàm bộ mặt trực tiếp có quáp khoe miệng một núp ních lộ ra rất là thống khổ lý thái ở bên cạnh nhìn đến có chút khẩn trương đại phu n g ư ờ i này là đang làm gì là hắn trên người này trúng một đau trong cơ thể còn có k í c h độc nhìn dáng dấp hẳn là không phải trên đau độc mà là ăn vào đi thức ăn cũng không biết ăn vào đi bao lâu độc này thật giống như lan tràn tới toàn thân nếu là độc này đi vào đầu vậy thì thật là không thể cứu vắn rồi bây giờ ta làm hết sức sẽ giúp hắn đem độc bước đến trong cơ thể ngươi nhìn trước người hắn lưu những thứ này huyết chờ hắn máu này khôi phục thành chính chính hồng sắc chi sau như vậy độc liền giải khai trần đại phu vẻ mặt nghiêm túc vừa nói mà dương phàm trước ngực cũng quả thật như trần đại phu từng nói huyết dịch kia chảy ra tốc độ càng phát ra tăng nhanh chảy ra huyết dịch màu sắc còn hơn hồi này nữa muốn đen nhánh nhìn cũng rất là doa người mà lý thái càng là lo âu rất không nghĩ tới trường tôn xung cùng trường tôn vô kỵ đưa tay dài như vậy ngay cả thiên lao chính giữa ẩm thực cũng động tay động chân trần đại phu vừa giúp đến dương phàm gim kim một bên lấy tay cho dương phàm tiến hành đấm bót trên người hắn những thứ này máu đen chạy xuôi tốc độ rất nhanh huyết dịch nhưng là một cái bên trong cơ thể vô cùng trọng yếu đồ vật dương phàm thoáng cái ra nhiều máu như vậy lại không có tân huyết nguyên thân thể nhất định sẽ không chịu nổi cho nên trần đại phu đem dương phàm thân thể các đại h u y ệ t vị cũng lấy ngân châm phong bế thân thể của hắn cơ năng còn có thể vận chuyển lại được bảo đảm dương phàm trong cơ thể những thứ này máu đen toàn bộ chảy mất dương phàm chúng độc Độc tính quá lấy ớ n Trần trong n Đại Phu h lúc t thời cũng chế tạo chế không giải dược. Biện pháp giải biện cũng dược, ra d u n h ấ tới cũng chỉ có thể dùng loại này cường Chương cơ quá. Thứ 484, nguy cơ quá. Chỉ cần đem dương trong cơ độc coi dùng này đoạn. Nguy Nguy dương trong toàn bộ đều đổi. Vậy dạng này dương độc coi như thể thủ Thứ phàm thể hư huyết phàm hết quyết tạm tạm mất t loại Lấy đổi, dài rồi. vậy quá quá đều đem 484, 484 bộ trăm năm nhân sâm trần đại phu đã dùng hết ngay ngắn một cái can cách mỗi một khắc đồng hồ liền từ dương phàm trong miệng nhét vào một khối nhỏ nhân sâm t r e o mệnh cũng may lý thái trong phủ dược liệu rất nhiều cho dương phạm dùng hay lại là đủ bất quá mỗi dùng hết một cây trăm năm nhân sâm trong lòng lý thái tính toán liền hoạt động hai cái tuy nói dương phạm chúng độc chuyện này ai cũng không muốn nhưng là những dược liệu này là thực sự rất đắt lý thái âm thầm thầm thì bây giờ mình lại là không phải người có tiền gì bây giờ cho dương phạm dùng trước đợi quay đầu dương phạm tỉnh những dược liệu này cũng đều là dương phạm phải hơn trả tiền chắc hẳn dương phạm như vậy đại phú ông trung quy sẽ không dừng nợ dù sao có này trần đại phu làm chứng dương p h ạ m nhất định sẽ tỉnh lại đi dương p h ạ m n g ư ợ c c h ả y máu tốc độ do sắp đến chậm thấy chảy ra huyết dịch không có ở đây như vậy đen nhánh so với mới vừa rồi muốn đã khá nhiều lại qua một khắc đồng hồ dương p h ạ m trước n g ư ợ c huyết dịch không còn là màu đen trần đại phu thấy vậy dùng ngân châm trọng tân c h á t rồi trở về chảy máu những châm khổng đó dùng ngân châm tất cả đều chặn lại bên trên lý thái nhìn quất thẳng tới hơi lạnh q u y ề n này liền đâm một cái cường kéo ra không nói lại lần nữa ghim trở về cũng còn khá bây giờ dương phạm là trạng thái hôn mê nếu là hắn là tỉnh lời nói kia cũng không biết nên có nhiều đau trần đại phu phải muốn k h ô n g chế mỗi một huyệt vị gia tăng cường độ cùng với gia tăng độ sâu loại này kỹ thuật làm việc là không phải một năm hai năm c ó thể luyện ra giúp dương phạm toàn bộ thử hoàn trâm sau đó trần đại phu đã là tâm lực tiểu thụy con ngươi tràn đầy máu đỏ tia dương phạm trước ngực không chảy máu nữa trần đại phu thâm thán cho hạ giận nắm một cây kéo cắt từ từ mở dương phạm ngang h ồ n g kia băng vải lúc trước cho dương phàm cứu chữa cái kia đại phu qua loa lấy lệ cực kỳ chỉ là ở trong vết thương lên điểm kim sang dược cùng thuốc cầm máu sau liền lấy băng vải cho c h ó i lại băng bó thủ pháp thô lỗ không nói đôi thuốc cũng là ngột ngang thuốc kia phấn đô ở vết thương chung quanh chân chính trên vết thương lại không có bao nhiêu thuốc bột đây cũng chính là tại sao cũng c h ó i kỹ vải thưa cái này còn đang chảy máu nguyên nhân trần đại phu hô hấp cẩn thận từng ly từng tí mặt rắn chắc ở dương phàm trên vết thương này xông vào mũi mùi máu tanh để cho trần đại phu thật không dễ chịu nhưng là bây giờ sắc trời đã tối cứ việc bên trong nhà đốt lên cây nến lại vẫn còn có chút hoàng hôn không rõ muốn chân chính đem trên vết thương hảo dược phải làm như thế trần đại phu hô hấp nông cạn nắm thuốc bột một chút xíu bên trên ở dương phàm trên vết thương hắn sử dụng thuốc bột làm mình chế tạo đối với cái này loại đao kiếm gây thương tích vết thương có rất tốt đẹp hiệu quả chỉ là vừa tới đi lên không bao lâu dương phàm eo hết bên trên vết thương liền không hề ứa máu tiếp lấy trần đại phu n ắ m ư ớt rẻ lau đem dương p h à m vết thương chung quanh vết máu lau khô lưu lại không chút tạp chất bên hông sau đó dùng vải thưa đem dương p h à m vết thương băng kỹ toàn bộ xử lý xong sau đó trần hai tay đại phu bùn rùn lui về phía sau đi một bước trực tiếp ngồi than ở trên mặt đất đại phu đi nhanh đem đại phu cực kỳ đỡ lý thái thấy trần đại phu trực tiếp ngồi dưới đất liền vội vàng têu tùy tùng đem hắn đỡ lấy vậy mà mới ngã xuống đất trần đại phu lập tức lại đứng lên k h á trần khoát không chiến chiến tay tới ta t quan nguy nguy đi tới mép dưỡng, mép ọ n nữa người dương phòng hắn chén nước sắc một chén nước ăn g gặp ta viết toa thuốc, ta tam hốt thuốc, tam một t đưa vào. cái đợi hồi các dược cho sắc r đại phu cũng không có đem trên người dương phạm những ngân c h ầ m kia cho thao xuống ngược lại thì cho dương phạm đắp một tầng cảm h Như vậy phòng Phạm n mỏng ngừa Dương tử. vậy c lạnh sau đó liền vội vàng đi đến bên cạnh bàn n ắ m giấy bút bắt đầu viết toa thuốc tuy tung nắm toa thuốc nhanh đi dược phòng hốt thuốc vậy hắn đây là không sao lý thái hỏi trần đại phu dương phàm sắc mặt dần dần khôi phục bình thường tuy nói hay lại là bộ kia không có chút huyết sắc nào bộ dáng nhưng so với mới vừa rồi hiện lên mặt xanh đã đã khá nhiều có chuyện gì hiện ở trên người hắn độc là biết bất quá hắn vết thương hay lại là quá sâu bây giờ đã bắt đầu nóng lên hay lại là ở vào giai đoạn nguy hiểm chính giữa hắn có thể sống sót hay không còn phải nhìn sáng sớm ngày mai hắn khi tỉnh dậy trần đại phu nói như thật bây giờ nơi đó lý phải là làm hắn đều làm xong độc đã giải chính là vết thương quả thực quá sâu đã khiến cho bệnh biến chứng giờ phút này dương phạm ở nóng lên có thể hay không chống đỡ quá tối nay còn phải muốn xem tạo hóa chỉ cần hôm nay giai đoạn nguy hiểm quá ngày mai có thể tỉnh lại kia dương phạm coi như thật không có chuyện gì tuy nói trần đại phu như vậy ngôn ngữ cùng trước mấy cái đại phu nói rất giống nhưng là lý thái cũng rất kiên định tin tưởng dương phạm nhất định có thể đủ tiếp tục chống đỡ được đại phu còn phải làm phiền ngươi nhìn cho thật kỹ hắn một khi có tình huống gì nhất định phải cứu t r ị lập tức hôm nay vừa qua dương phàm nếu là có thể sống được đi xuống bản vương nhất định sẽ thật tốt tưởng thưởng n g ươi lý thái vẻ mặt chân thành nhìn trần đại phu dương phàm có thể cứu được sống đều là này trần đại phu công lao không cần thiên hạ thầy thuốc đều có cứu người c h i tâm ta cũng bất quá là làm chính ta b u ồ n phận mà thôi lý thái vẻ mặt thành khẩn hứa hẹn này trần đại phu cho hắn tưởng thưởng lý thái nhưng là vương gia vương gia nói phải cho hắn ban thưởng đây chính là nhiều vô cùng thật không nghĩ đến trần đại phu lại cũng không đáp ứng trần đại phu ngươi thật là cái tốt đại phu nơi này trước hết đã làm phiền ngươi lý thái lưu lại một câu nói như vậy sau đó đem trọng thương dương phàm giao cho trần đại phu tiếp theo hắn nên đi làm chuyện hắn rồi trước hắn thương lượng với dương phàm được dương phàm sẽ ở thiên lao trung gây ra động tĩnh mà hắn là sẽ đi trong hoàng cung cầu tha thứ chỉ cần bệ hạ mục tiêu ở chỗ này là được ở trong hoàng cung thời điểm lý thái còn tưởng rằng dương phạm là dùng thích khách ám sát lấy cớ để hấp dẫn bệ hạ chú ý một chiêu này là rất tốt lập tức lý nhị liền đối dương phạm này một vụ án có trọng ý nghĩ mới còn đặc địa hạ mệnh lệnh phúc thẩm dương phạm án này nhưng không nghĩ tới dương phạm là thực sự bị ám sát thiếu chút nữa liền chết ở kia thủ phạm thật phía sau màn chính là trường tôn xung cùng t r ư ờ n g tôn vô kỵ muốn để cho dương phạm người chết tất nhiên cũng là trường tôn xung cùng t r ư ờ n g tôn vô kỵ thích khách kia tuyệt đối là bọn họ phái ra trương an thành trung có lý thái mệnh lệnh sớm đã đóng rồi cửa thành không ít ra khỏi thành người đi đường toàn bộ đều ngăn ở cửa thành cái kia cái chế biến trước phải ra thành dựa vào cái gì không để cho chúng ta đi ra ngoài bây giờ còn chưa đến đóng cửa thành thời gian đây chính phải chính phải ta nếu là lại không ra khỏi thành bên ngoài thành nương tử cũng muốn nóng lòng chờ mở cửa thành ra để cho chúng ta đi ra ngoài ngăn ở cửa thành những bách đó họ người người hung thần mặt sát cản của bọn hắn đi ra ngoài đó chính là cản của bọn hắn về nhà này để cho bọn họ rất là bất mãn cản ở cửa thành bọn binh lính thấy nhiều như vậy chăm họ cãi lại cũng có chút bối rối bị những người dân này đẩy lui về phía sau đi các ngươi chớ có lại gây náo ngụy vương điện hạ có chỉ trong thành xuất hiện thích khách một tên bây giờ thích khách kia liền xen lẫn trong chúng ta ra khỏi thành đội ngũ chính giữa nếu là ngươi môn cường hành yếu thế ra khỏi thành vậy thì hết thể coi là thích khách bắt lại chương bốn trăm tám mươi lăm quần áo xám nam tử thứ bốn trăm tám mươi lăm quần áo s á m nam tử thị vệ một câu nói như vậy chẳng những không có để cho trăm họ an t ĩ n h lại còn có tác dụng ngược lại càng nhiều trăm họ bắt đầu la ầm lên người xem chúng ta nơi nào giống như là thích khách chúng ta đều là chính kinh trăm họ các ngươi này không phải bắt thích khách các ngươi này rõ ràng chính là qua loa chấp pháp này trời tối rồi không để cho chúng ta ra khỏi thành chúng ta ngủ thì sao cấm đi lại ban đêm đến một cái không trở về nhà khởi là không phải đem chúng ta hướng tử lộ bên trên b ư ớ c đúng vậy p hoàng ả thả i đi đó ta chúng n g ra i mở cửa t h à h thành, thành, h Mở mở cửa thành, mở cửa c n ú thống a ra muốn ngoài. đi ọ lực lượng lớn, lính lính lại trực chục người hướng quân phòng phong hàng quân không quá tới. mấy Một tiếp t để t đ ộ thủ, thẳng tắp đánh nơi nào đợi vào, bị ở đây lĩnh u sau xuống. i về phía sau ngã xuống. Hoàng thống ngã l n g ư ơ i xem này cũng là không phải biện pháp à những người dân này mồn sông đến lợi hại như vậy nếu là ở ngăn trở đi xuống chỉ sợ bọn họ liền quân lính cũng dám động thủ đánh trên thành tường hoàng thống linh chỉ huy một nhóm thủ hạ ở chỗ này t r o n g chừng hắn nhận được mệnh lệnh thời điểm lập tức đem cửa thành cho phong bế cho nên cản ở cửa thành giờ phút này bị ngăn ở cửa không để cho đi ra ngoài trăm họ có rất nhiều thấy trời sắp tối rồi người người cuốn cốm g i ấ t hoàng cung chính giữa ai cũng biết cấm đi lại ban đêm lợi hại trời tối nếu người nào còn dám ở trên đường du đãng vậy cũng là chắc chắn phải chết bên dưới các ngươi cũng nghe kỹ cho ta cẩn thận tiếp nhận kiểm tra Kiểm tra sau đó những ấ t tha các người ra khỏi thành, thể. thống một định người người ngoan ngoan phối hợp liền có thể. Hoàng thống lĩnh nhìn một cái này cũng là không phải biện pháp, ngăn n khỏi chỉ phải phối hợp phải pháp, h sẽ ra các các có cái là người dân này nếu h như chuyện. Húng chi i người đi lại thời gian ề u trung quy ban vậy xảy ra sẽ cấm đêm đ n không an những người dân này, nghi nghi một thực tốt trí tới cái xác l i phải vẫn là muốn đem nếu những người dân này ngoài. Những người dân này cho thả ra ngoài. Những người dân này nếu là ra phải ra thành vậy đã nói rõ bọn họ đều là có da thất người đem bọn họ thả ra ngoài thời điểm tốt dễ cha rõ sở bọn họ phải đi địa phương cùng với bọn họ ở trường an thành thân phận của trung như vậy ngược lại là có thể yên tâm một chút thấy bọn binh lính không kiên trì những người dân này môn động tác chậm lại nhiều chút từng cái dựa theo hoàng thống lịnh an bài xếp thành hàng chuẩn bị ra khỏi thành lý thái dẫn chính mình một ít thị vệ liền ở bên cạnh nhìn cửa thành này miệng phát sinh hết thảy ngụy vương điện hạ nhiều như vậy trăm họ mỗi người đều phải hướng ngoài thành đi tới thích khách có thể hay không liền lăn lộn ở bên trong à hoàng thống lĩnh như vậy thả người đi ra ngoài khởi là không phải vi phản n g ư ờ i quy định lý thái bên người một người thị v ậ y nói đối với hoàng thống lĩnh tự mình mở cửa thành thả người hành vi lý thái không nghĩ tới lý do đi ngăn trở nhiều như vậy trăm họ đang á o nếu là thật cưỡng ép đem bọn họ ở lại trường an thành trung nhất định sẽ ra chút chuyện huống chi t r o n g t r ư ờ n g cửa thành quân lính cũng không có những người dân này nhiều nếu là như vậy trăm họ thật độc thủ bọn binh lính cũng chống đỡ không được đối với lần này hoàng thống l ĩ n h khai môn thả người là tối kết quả tốt coi như là hắn canh chừng cửa thành cũng sẽ khai môn thả người hoàng thống lĩnh làm rất không tồi ngươi phái vài người ở nơi này nhìn nhìn thấy khả nghi câu lưu lại nếu là có thể cho đi liền để cho bọn họ ra khỏi thành lý thái nhìn một chút người kia chất sau đó lưu lại một câu nói như vậy liền chuẩn bị rời đi điện hạ người xem người kia thế nào không ra khỏi thành rồi hả đang lúc lý thái muốn lúc đi bên cạnh hắn thị vệ chỉ, chỉ đóng người chung đột nhiên rời đội một cái quần áo xám nam tử kia quần áo xám phía sau nam tử con cái bỏ quần áo giờ phút này chính bước chân vội vàng rời đi nhìn trong thành đi tới nay liên có chút kỳ quái tại chỗ những người dân này đi tới cửa thành cái nào không phải là gấp ra khỏi thành duy chỉ có hắn một cái vội vã hướng trường an thành bên trong đi tới đống người huyên áo hắn này đột nhiên rời đi lộ ra vô cùng dễ thấy lý thái nhỏ mị lên con mắt thấy quần áo xám nam tử sau lưng chính là một rất khỏe mạnh nhân chớ có đánh rắn đậu cỏ phái người phía sau đi theo xem hắn là đi chỗ nào lý thái thân biên thị vệ bản cũng định nắm đao kiếm đuổi theo đem k i a quần áo s á m nam tử bắt lại nghiêm hình đánh khảo một phen hỏi hắn một chút vì sao phải đột nhiên rời đội nhưng là lý thái lại ngăn cản bọn họ cái kia hành vi không đi đánh quần áo s á m nam tử đ ố n g nhiên rời đội ngược lại thì để cho hắn thị vệ theo ở phía sau quần áo s á m nam tử đi có chút vội vàng mới đầu sẽ còn quay đầu nhìn một chút có người hay không theo kịp đến tiếp sau này chính là bước nhanh hơn nhìn phía tây đi phía sau hắn thị vệ liền nhìn xa xa kia màu xám nam tử bóng người không dám với gần kia quần áo xám nam tử một mực hướng phía tây đi lý thái thân biên thị vệ cũng vẫn với ở phía cuối chỉ thấy được quần áo xám nam tử đi tới thượng thư phủ ngoài cửa lớn vòng một l o n nhi từ nơi này thượng thư phủ cửa hông đi vào kia đi vào nhịp bước rất là tự nhiên thượng thư phủ đồng tử cũng không hỏi nhiều trực tiếp để cho hắn đi vào xem ra là một người quen thị vệ chắc chắn kia quần áo s á m nam tử sau khi đi vào xoay người nhanh chóng chạy đến lý thái nơi đó đi báo tin trường tôn vô kỵ gần đây khoảng thời gian này sự tình muốn thật sự là quá nhiều này nhắm mắt sau đó nằm xuống cũng không biết ngủ bao lâu trong lúc mơ hồ tỉnh lại chỉ cảm thấy bên trong nhà có người đang đi trường tôn vô kỵ nhắm hai mắt không có khuyết trương giả b ộ ngủ bộ dáng lỗ thai lắng nghe bên trong nhà động tĩnh hắn ở bên trong phòng ngủ tầm thường trong phủ thị vệ thị nữ tuyệt đối sẽ không vào tới quấy giầy hắn càng không biết nói tại hắn lúc ngủ sau khi tới quét dọn căn phòng lại nếu là có trọng yếu nhân tới tìm hắn nhất định sẽ có người tới thông báo nhưng là hắn ngủ khoảng thời gian này chưa bao giờ có nhân tới quái dày còn không tỉnh ngủ bên trong nhà lại có nhân vậy người này tuyệt đối là không phải hiền lành n g ư ờ i đã trải qua tỉnh vì sao còn phải giả bộ ngủ thượng thư đại nhân trường tôn vô kỵ chỉ là muốn lấy bất biến ứng vạn biến muốn nhìn một chút bên trong nhà nhân rốt cuộc là lai lịch thế nào muốn làm cái gì không nghĩ tới một giây kế tiếp lại nghe được bên trong nhà người kia há mồm trước tiên là nói về lời nói thanh âm này thật là quen thuộc trường tôn vô kỵ chậm chạp trận mở con mắt có chút mừng rỡ nhìn che mặt tiền nhân cho ngươi làm việc nhi làm xong ngồi ở trước mặt trường tôn vô kỵ chính là kia quần áo xám nam tử nghe được trường tôn vô kỵ nói như vậy quần áo xám nam tử lắc đầu một cái thất bại nhân không giết chết tình huống gì c o i đời này lại còn có ngươi vô ảnh không giết được nhân ở mới bắt đầu để cho vô ảnh đi giết dương phàm thời điểm t r ư ờ n g tôn vô kỵ cũng đã hạ được rồi mệnh lệnh nhân sát song sau nắm tiền trực tiếp ra trường an thành không cần trở lại tìm hắn thật không nghĩ đến là hắn này vừa mở mắt vô ảnh lại tới còn tưởng rằng này vô ảnh là đặc biệt tới cùng hắn hồi báo một chút tin vui không nghĩ tới nhưng là đầy bụi đất tới nói cho người khác biết không có giết hắn nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành vô ảnh chính là trong trốn giang hồ đệ nhất sát thủ cho tới bây giờ chỉ lấy tiền làm việc nhi còn lại chuyện nên không hỏi nhiều chỉ cần tiền cầm nhiều người nào hắn cũng có đi giết t r ư ờ n g tôn vô kỵ chính là nhìn vào một điểm này tốn giá cao đem vô ảnh cho mời trở lại vốn tưởng rằng chỉ cần để cho hắn đã giết kia thất cái tiêu sư là được không nghĩ tới đến tiếp sau này còn phải lại sát cái dương phạm sát dương phạm một cái tiêu tiền cũng so với giết kia thất cái tiêu sư cao nguyên nhân chính là dương phạm ở trong thiên lao vô ảnh muốn chạy đi vào được hoa rất đại công phu nhưng là trưởng tôn vô kỵ một chút cũng không keo kiệt vô ảnh ra giá hắn tất cả đều thỏa mãn hắn Trường 486 trưởng tôn vô kỵ bất mãn thứ bốn trăm tám mươi sáu trưởng tôn vô kỵ bất mãn cầm hắn nhiều tiền như vậy n à y vô ảnh nhưng là không đem sự tình làm tốt ta không chỉ có cho hắn hạ độc trả lại cho hắn thọc một đao nhưng là kia dương phàm phúc lớn mạng lớn để cho người ta cấp cứu hơn nữa bây giờ người cả thành đều tại bắt ta cửa thành cũng bị đóng vô ảnh nói một cách lạnh lùng hắn cầm tiền tự nhiên sẽ đem sự tình làm được bình thường hắn chấp hành nhiệm vụ chỉ lấy đao giết người từ sẽ không đi làm cái gì hạ độc thủ đoạn chỉ là nghe này dương phạm cũng là một người võ công cao cường lại lại vừa là ở thiên lao cái loại này hẹp hòi địa phương vô ảnh sợ thân thủ không thi triển được không tốt một đòn tới địch cho nên đặc biệt lại đang trong thức ăn cho dương phạm hạ đ ầ u muốn chính là không sơ hở tí nào chỉ bất quá có chút đáng tiếc kia dương phạm tốt giống như bây giờ còn chưa tắt thở đã bị người cứu lại nhân không có giết n g ư ơ i còn huyên náo khắp thành đều biết chọc cho một thân tinh trường tôn vô kỵ từ trên giường ngồi dậy sửa sang lại trên người mình quần áo ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vô ảnh nói lời nói của hắn nói cực kỳ trầm chạm trên mặt tuy là không lộ vẻ gì nhưng là nội tâm chính giữa nhưng là cảm thấy này vô ảnh nhất định chính là cái phế vật dương phạm loại nhân vật này tuy nói đã ban bố chém chết lệnh thu được về sẽ chết ở đào phủ d ư ớ i đao nhưng là ở thiên lao chính giữa nếu là ám sát không được thích khách bị người phát hiện k i a đây cũng là cực kỳ để cho người ta coi trọng chuyện nếu là này dương phạm chết đó còn dễ nói một chút dù sao người chết không thể sống lại bản ngay cả có tử tội nhân chết sớm chết chậm đều giống nhau nhưng là nếu là này dương phàm không hề chết hết chỉ là bị trọng thương kia trước sớm liền muốn cứu dương phàm ra thiên lao nhân liền sẽ có mượn cớ đem dương phàm từ thiên lao trung tiếp ra huống chi này vô ảnh ám sát dương phàm đã bại lộ cả thành cũng đang truy xét cái này thích khách này vô ảnh ở đầu gió đỉnh sóng thời điểm chạy đến hắn thượng thư phủ đến kia này không phải là m u ố n kéo hắn đồng thời xuống nước sao trương an thành trung nhãn tuyến nhiều như vậy một khi phát hiện thích khách này cùng thượng thư phủ có liên quan kia khởi không phải là nói cho thế nhân hắn thượng thư phủ muốn đưa dương phạm cùng t ừ địa sao thượng thư đại nhân ngươi cho ta tiền ta đều có thể không muốn nhưng là có một cái điều kiện ngươi được giữ được mệnh của ta vô ảnh vừa nói chuyện vừa từ trong lòng ngực của mình lấy ra nhất đả ngân phiếu đặt lên bàn đẩy về phía trưởng tôn vô kỵ cái hướng kia số tiền này đều là hắn từ trưởng tôn vô kỵ ở đem ra tiền thuê vì chính là giết vài người đầu nếu hắn không có đem dương phạm giết kia không hắn chính là không có hoàn có là ta h h nhiệm à n vụ c ủ mình, chưa xong nhiệm xong chưa vì ụ dưới t n huống hắn h sao ẽ đem tiền trả lại i cùng hắn giao dịch nhân. Đem tiền trả lại cho g dịch cho chớ nhân. hữu ảnh, không tiền mạng ngươi. Vô ảnh, ngươi Đem trả ta, lại là sở Vô phải quá để đi. ý mình đi. Ta vì sao phải Ta sao giữ được tính mạng ngươi tiền ngươi lấy về ngươi đem nhân giết cho ta rồi giữa chúng ta chỉ có giao dịch quan hệ ngươi thiếu tiền mà ta vừa vặn thiếu một giết người bây giờ ta tiền đã giao cho trên tay ngươi vô luận như thế nào ngươi được đem nhiệm vụ của ta hoàn thành t r ư ờ n g tôn vô kỵ lạnh lùng nói dương phạm người này phải chết một lần ám sát không được vậy thì tới lần thứ hai không phải nói lúc này dương phạm đã bị trọng thương sao kia len lén chạy đến dương phạm vậy cho hắn trở lại một đao không được sao cần gì phải ở chỗ này c u ố n quýt đây nhiệm vụ sợ là thật không hoàn thành kia giờ phút này dương phạm ở ngụy vương trong phủ kia ngụy vương phủ t r o n g trong ngoài ngoài vây quanh ba tầng thị vệ trận kia ỉ vào nghiêm không được liền con rồi bay vào đi sợ rằng đều phải bị cản lại chém tới cánh chớ đừng nói chi là là ta rồi vô ảnh trực tiếp cự tuyệt nói ám sát lần đầu tiên là ở đó tràn đầy đá hoa cương làm thiên lao lần thứ hai ám sát lại muốn đi nhiều như vậy thị vệ trông trường ngụy vương phủ loại giao dịch này tính thế nào hắn đều thua thiệt hơn nữa ở thiên lao chính giữa hắn và dương phảm đánh nhau thời điểm dương phảm cũng có xuất thủ đánh hắn là như vậy liền nói hai búng máu tươi nhân không có giết thành công hắn là nghe trưởng tôn vô kỵ trước nói chuyện vội vã hướng trường an thành ngoại đuổi giờ phút này hắn đã sớm trọng thương phải nghỉ ngơi cho khỏe mới là nhưng là trưởng tôn vô kỵ lời nói rõ mồn một trước mắt cái này làm cho hắn buộc lòng phải đến bên ngoài thành đi chỉ là không nghĩ tới ở đó trường an thành kia sớm đã là có người mai phục sẽ chờ những thứ này ra khỏi thành nhân từng cái kiểm tra hắn ở trường an thành c h u n g có thể không có bất kỳ thân phận luôn luôn đều là lấy vô ảnh tên đi thiên hạ lưu lạc giang hồ chắc hẳn lúc trước bị g i ế t kia thất cái tiêu sư như vậy nhanh nhẹn vết thương sớm đã có thật sự bại lộ thân phận nếu là lúc này ở trường an thành cửa thành bị người bắt vậy hắn khởi không phải là chân chính hung thủ giết người sao loại chuyện này quả quyết không thể phát sinh cho nên hắn mới có thể muốn lại trở lại trưởng tôn vô kỵ trong phủ tìm trưởng tôn vô kỵ cầu cứu đi tới kinh thành ám sát kia thất cái tiêu sư n à y cũng đều là trưởng tôn vô kỵ chủ ý sắt dương phàm đó cũng là trưởng tôn vô kỵ nói hắn chẳng qua là cầm tiền giúp trưởng tôn vô kỵ làm việc mà thôi vào lúc này trưởng tôn vô kỵ để cho làm sự tình xảy ra vấn đề hắn cái này chấp hành nhiệm vụ dĩ nhiên là muốn trở về tìm trưởng tôn vô kỵ ngươi nhanh cho ta nghĩ một chút biện pháp đi thành ngoại thành cửa những quan binh kia cha người bộ dáng sợ rằng không bao lâu liền muốn cả thành lùng bắt rồi vô ảnh có chút phiền não hỏi trưởng tôn vô kỵ nếu là không phải trưởng tôn vô kỵ cho tin tức của hắn hắn như thế nào lại đem sự tình ầm ĩ mức này đây tiên ngươi nắm nhân ngươi không giết chết ta cũng không trách tội ngươi chỉ bất quá bây giờ toàn bộ trường an thành trung muốn bắt bắt lấy tên thích khách kia là ngươi n à y mầm thai họa tất cả đều là do ngươi đưa tới ngươi xảy ra chuyện dựa vào cái gì tới tìm ta cho ngươi thu thập cục diện rối r á m trường tôn vô kỵ luôn luôn là cái đa mưu túc trí lao hồ ly không có bất kỳ chỗ tốt sự tình đối với hắn mà nói đều không coi là chuyện đứng đắn nay vô ảnh chạy trốn tới hắn trong phủ hắn không trước tiên bắt hắn cho đuổi ra ngoài đã coi như là hết tình hết nghĩa nếu là còn phải bước lên lớn như vậy hiểm thu nhận đến vô ảnh lời nói vậy hắn thật đúng là không làm được thua thiệt nhiều đồ như vậy hắn mới không muốn giúp vô ảnh trường tôn vô kỵ ngươi đây là ý gì ta tới trường an thành đây chính là ngươi tiêu tiền đem ta mời tới ta làm hết t h ể đều là ngươi cho ta hạ mệnh lệnh chuyện gì bại lộ một cái ngươi liền muốn tá ma giết lửa ngươi đem sự tình cũng muốn được quá đơn giản đi vô ảnh giờ phút này chỉ cảm thấy vạn phần hối hận bình thường hắn tiếp sát thủ nhiệm vụ luôn luôn chỉ tiếp giang hồ ân đoán trên triều đình phân tranh hắn cũng sẽ không đi tiếp xúc so với trên giang hồ sướng ý sinh hoạt triều đình này thật là lãng n ô ảnh c h á n g h é t đến không được những người này người người lấy lợi ích làm trọng bây giờ sự tình bại lộ còn muốn bắt hắn cho vứt bỏ một chút đạo nghĩa giang hồ cũng không nói ngươi làm rõ ràng cái gì là tá ma giết lửa ta và ngươi chỉ có quan hệ hợp tác ngươi cầm ta tiền không đem chuyện của ta làm xong bây giờ còn trả đũa tới tìm ta để cho ta cho ngươi thu thập cục diện rồi dám thử vấn thiên hạ nơi nào có loại giao dịch này trường tôn vô kỵ đứng lên mắt lạnh nhìn vô ảnh nói hắn không có trách tội vô ảnh đã rất tốt không nghĩ tới này vô ảnh còn được voi loại tiên muốn càng nhiều ha ha không nghĩ tới à, xin lúc ta tới sau khi cung cung kính kính vào lúc này ta đem sự tình của ngươi làm ngươi liền này một bộ khuôn mặt chương 487, t h ỏ a hiệp thứ 487 t h ỏ a hiệp vô ảnh chính là trong chốn giang hồ đệ nhất sát thủ danh tiếng lan xa rất nhiều khó giết nhân đến vô ảnh đây đều là cùng cải trắng như thế nhất đã sẽ không vô ảnh thân thủ thật sự là lợi hại chặt mà trưởng tôn vô kỵ cũng là nhìn chúng vô ảnh như vậy thân thủ cho nên phái đến nhân trăm phương ngàn kế đem này vô ảnh cho yêu cầu đến khi đó có thể tốn không ít miệng lưỡi còn rất nhiều chân thành tâm ý bất quá tối chủ yếu nhất vẫn là đáp ứng vô ảnh kia một phần tiền thù lao đi tới trường an thành sau đó trưởng tôn vô kỵ cho vô ảnh đãi ngộ cũng là khá vô cùng để cho vô ảnh cái giang hồ này sát thủ cũng thể nghiệm một cái quý tộc sinh hoạt hưởng chịu đủ rồi sau đó đi rết này thất cái tiêu sư cũng càng phát ra có lực chỉ là để cho vô ảnh không nghĩ tới là hắn hiện tại lại bị nhân từ bỏ ta đây cũng không nghĩ tới ngươi này võ lâm đệ nhất sát thủ cũng sẽ có giết có chết người a bị vô ảnh xé ra bộ kia giả tạo tối ra trưởng tôn vô kỵ không nghỉ bất nạo ngược lại tìm n ô n ngữ hồi đối rồi này vô ảnh vô ảnh trên mặt lúc thì xanh lúc thì đỏ không có đem dương phàm giết đi đúng là hắn kiếp sống sát thủ chung một cái điểm nhơ nhưng là điều này cũng không có thể trách hắn lúc ấy vốn là có thể trực tiếp đem dương phàm giết đi nhưng là không biết rõ làm sao chuyện vốn là hướng cổ dương phàm bên trên cắm tới kiếm đột nhiên liền chặt đ ứ t hình như là bị người dùng đao trực tiếp chém đ ứ t một loại vậy hắn không thể làm gì khác hơn là dùng kiếm gậy cho dương phàm bụng tới một kiếm sau đó liền chạy rồi ngươi cần phải biết nếu là ta hôm nay thật bị bắt ta sẽ không chút do dự khai ra ngươi đường đường thượng thư đại nhân hướng về phía trong triều đình một cái tiểu quan như thế hạ ngoan thủ ngươi nói các ngươi lý nhị nếu là biết sẽ có phản ứng gì nếu này t r ư ờ n g tôn vô kỵ khí hắn với không để ý kia vô ảnh cũng không cần phải tuân thủ đạo nghĩa giang hồ đối với người vô s ỉ tự nhiên lại dùng phi thường thủ đoạn hắn bất nhân ta cũng không nghĩa phàm là vô ảnh bị bắt kia vô ảnh nhất định sẽ đem lần này bày ra người tất cả đều khai ra t r ư ờ n g tôn vô kỵ nghe được vô ảnh nói như vậy mặt không chút thay đổi trong mắt mang theo sát ý nhìn hắn hắn sở dĩ sẽ mướn người trong giang hồ đi đối dương phàm động thủ đệ nhất chính là nhìn chúng những thứ này giang hồ hiệp giả đạo nghĩa nghe nói này vô ảnh tiếng t â m cũng là rất không tồi nhưng không nghĩ tới này vô ảnh cũng là một vô lại sở dĩ vô ảnh tiếng t â m được đó là bởi vì chỉ cần là hắn tiếp lấy nhiệm vụ tuyệt đối sẽ không có thất bại nói đến muốn giết người nhất định là ngày đó tiếp nhiệm vụ ngày đó sẽ chết cũng từ sẽ không để cho nhân phát hiện là hắn giết chết bây giờ nếu đã biết bị khai ra kia vô ảnh cũng không cần thiết tuân thủ loại này mở mịt hư vô đ ạ o nghĩa vô ảnh cùng trưởng tôn vô kỵ cũng có thể thấy rõ trong mắt đối phương hiện ra sắc khí vô ảnh không những không giận mà còn cười tự nhiên cầm lên trưởng tôn vô kỵ trên bàn bình trà ung dung thong thả rót cho mình một ly nước trà Trà n à y đã sớm lạnh xuyên thấu qua ăn vào trong miệng tràn đầy khổ sở từ cửa thành đường chạy nay thượng thư phủ chính giữa sớm là khát không được vô ảnh cũng không ngại liền uống chừng mấy ly trưởng tôn vô kỵ trong thời gian này không nói câu nào cứ như vậy lạnh lùng nhìn hắn nước uống đến thỏa mãn sau vô ảnh đem ly trà nặng nề đập vào trên mặt bàn đừng nghĩ giết ta ngươi này thượng thư phủ chính giữa không một là đối thủ của ta ngươi nói đây là ta xông ra cục diện rối rắm nhưng ngươi đừng quên này cục diện rối rắm cũng là ngươi để cho ta đi xông ra tới ngươi làm cho ta lần này chúng ta sớm tụ sớm tan lui về phía sau ta cũng sẽ không bao giờ bước vào trường an thành một bước vô ảnh vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía trưởng tôn vô kỵ nói n à y đó là giờ phút này hắn suy nghĩ trong lòng trường an thành loại này địa phương quỷ quái tuy nói phồn hoa náo nhiệt không ít tan ngon thú vị đều là hắn từ không từng thấy nhưng là cái địa phương này lòng người không thể do được nguy hiểm nặng nề không cẩn thận liền rơi vào thâm n g uyên loại nguy hiểm này địa phương không thích hợp hắn vừa nhưng đã từng gặp qua này lợi hại lui về phía sau hắn liền cũng sẽ không tới nữa nghe được vô ảnh nói như vậy trưởng tôn vô kỵ bỏ qua một bên đầu ánh mắt khôi phục bình thường nơi cửa thành không có tìm được nhân triều đình kia nhất định sẽ hạ chỉ nhà nhà tìm người, người lưu ở ta nơi này cuối cùng không phải là một kế hoạch lâu dài ta bảo đảm ngươi ba ngày ngươi đ ợ i ở ta phủ thượng tam thiên thời gian tình thế này vừa qua ngươi phải rời đi trường an thành trường tôn vô kỵ không có tiếp tục đâm kích vô ảnh sợ hắn dưới cơn nóng giận chó cùng đường quay lại cán nhưng là t r ư ờ n g tôn vô kỵ cũng sẽ không một mực thu nhận đến hắn chỉ cần thời gian ba ngày triều đ ỉ n h không tìm được nhân kêu cửa thành nhất định không có biện pháp một mực đang đóng mỗi ngày lục soát cũng không khả năng kéo dài bao lâu thời gian ba ngày hòa hoãn đến thời điểm cho thêm vô ảnh che chở để c hắn o h ra thượng r ư ờ n an g t à n liền có thể. Đồng nữa h thể. thì h giày có t ý, vậy thì quay giày nữa thượng thư đại nhân trong h ờ i gian 3 ngày ồ i cười hiếp nói. Trưởng tôn vô lại không để ý tới hắn này khôn mặt tươi cười, trực tiếp liếc Vô về vô vô tôn tôn không khôn ảnh hướng trưởng Trưởng hắn này đứng lên, chuẩn bị đem hắn lánh được thư phòng ám thất chính、giữa. Hắn thượng phía thư thất trực được thư mắt mặt mắt đem ám t giữa. r kỵ kỵ để ý bị phủ duy nhất có thể người thường chính là cái kia ám thất tuy nói bên trong đã đang đóng nhân bất quá lại thả cái vô ảnh đi vào cũng tạm được ngược lại chỗ hấp dẫn gì cũng không nhận biết này vô ảnh để cho chỗ hấp dẫn di hòa vô ảnh tiếp xúc nhiều càng có khả năng đánh lừa dư luận như vậy hắn quả quyết không sẽ phát hiện nơi này là thượng thư phủ vô ảnh chậm rãi với sau l ư n g trưởng tôn vô kỵ hắn thường xuyên du lịch khắp nơi tuy nói kiến thức khá rộng nhưng là loại này nguy nga lộng lây phủ đệ hay lại là từ không bài kiến ở chỗ này đi nhiều mấy bước chỉ cảm thấy kia kia cũng mới mẻ dọc theo đường đi sờ một cái cái này lại sờ một cái kia trưởng tôn vô kỵ thấy vô ảnh cái này hương thôn g i ã phu bộ dáng cũng không ngăn trở mặc cho hắn ở sau lưng đi loạn đến thư phòng sau đó trưởng tôn vô kỵ chợt thấy được có cái gì không đúng mới vừa mới tiến vào thời điểm này thư phòng đại môn hình như là mở ra hắn lúc đi là không phải đóng kỹ sao trưởng tôn vô kỵ hô c h o mày bước nhanh vọt vào bên trong thư phòng phòng nhìn kia ám thất cửa vào căn sau lưng trưởng tôn vô kỵ vô ảnh nhìn trưởng tôn vô kỵ đột nhiên bước nhanh hơn hắn cũng mau tốc độ chạy vào người làm sao ở chỗ này còn muốn hất ta ra vô ảnh đứng ở trường tôn vô kỵ bên người có chút dễu cận nói trường tôn vô kỵ đứng ở thư phòng bên cạnh con mắt tử nhìn chòng chọc kia trước nhất nơi chống trải vốn là ở đó có một cái bình hoa bình hoa kia chỉ cần chuyển động một cái ám thất giao lộ liền sẽ xuất hiện nhưng là hiện nay cái kia bình hoa không thấy trường tôn vô kỵ đi tới bên cạnh đưa tay ra ở đó chống trải địa phương sờ xuống trong mày trong lòng còi báo động mãnh liệt cái này thư phòng có người đi vào hơn nữa còn tiến vào ám thất hiện nay liền với này ám thất cửa vào cũng cho hắn phá hủy thượng thư đại nhân ngươi làm sao đột nhiên kỳ k ẹ o vô ảnh ở trưởng tôn vô kỵ bên cạnh nói chuyện cùng hắn nay trưởng tôn vô kỵ một câu không hồi ngược lại làm ra làm người ta không thể tưởng tượng nổi động tác như vậy ngược lại có chút hù dọa vô ảnh bình thường nghiêm cẩn trưởng tôn vô kỵ sao làm ra như thế tức cười hành vi trong thư phòng ám thất là trưởng tôn vô kỵ tự mình giam chế coi như cái này giao lộ cơ quan bị người phá hư vậy cũng hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng trưởng tôn vô kỵ đem ám thất mở ra chương bốn trăm tám mươi tám ám thất kinh biến thứ bốn bách tám mươi tám ám thất kinh biến trưởng tôn vô kỵ nhũ mày tiến lên đưa tay ra khoác lên ám thất cơ q u a n trên nhẹ tay khỏe ấn hạ sau đó t i ế n ám thất môn từ từ mở ra vô ảnh ở sau lưng l ặ n g lặng nhìn trưởng tôn vô kỵ động tác ám thất cửa mở ra trong nháy mắt đó vô ảnh cảnh giác lui về sau một bước mặc dù nói cùng trưởng tôn vô kỵ có ước định nhưng là trưởng tôn vô kỵ người này xảo trá thâm độc vẫn còn cần có chút phòng bị nói không chừng liền chỗ tối thả chỉ tên ngầm đây ám thất cửa mở ra sau đó trưởng tôn vô kỵ bất kể vô ảnh chính mình trước đi vào đi vào một sát na kia trưởng tôn vô kỵ liền cảm giác được không đúng trong này tuyệt đối đã tới người trong phòng tối vốn nên giới hạn hai người nhưng là bây giờ ở trong góc cũng chỉ có một hơn nữa kia người hay là trước hắn an bài ở người thị vệ này người thị vệ này dựng nhung đầu này xem bộ dáng là bị người đánh n g ấ t x ỉ u trường tôn vô kỵ đi tới dùng chân sắc nhọn đá đá hắn tỉnh lại đi vô ảnh cước bước trần trờ đến gần ám thất nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút nơi này ngược lại là thật tấn nút nếu như chưa quen thuộc này thư phòng căn bản cũng sẽ không phát nơi này hiện sẽ có một ám thất trong phòng tối đầu còn buộc một người thượng thư đại nhân là định đem ta an trí ở chỗ này à? vô ảnh đối cái này ám thất ngược lại là rất hài lòng đợi ở loại địa phương này quả quyết không sẽ bị người phát hiện trường tôn vô kỵ cũng không phản ứng đến hắn gia tăng cường độ đá thị vệ kia thị vệ bị đau mơ màng tỉnh lại trận mở mắt nhìn đến mặt tiền nhân là trường tôn vô kỵ nhất thời chừng con mắt lớn ô ô ô há m ồ m muốn nói trong miệng lại bỏ vào ma một dạng trường tôn vô kỵ đưa tay ra đem kia ma một dạng kéo xuống nói đại nhân có người nam tử nói là phụng ngươi mệnh lệnh thẩm vấn trô hấp dẫn gì, thuộc hạ nhất thời không bắt bẻ chúng tính toán nhân bị cứu đi thị vệ cấp tốc nói đến đây lời nói trong ánh mắt tràn đầy kinh hoảng hắn cũng không nghĩ tới người kia là tới cứu người hắn diễn thật đang chân thực hoàn toàn không tìm ra không may a từ tiến vào ám thất thấy thị vệ bị trói thời điểm trưởng tôn vô kỵ liền đoán được nhân sợ là bị cứu đi lần này nguy rồi có thể chứng minh dương phạm thuần khiết nhân bị cứu đi chỗ hấp dẫn di sau khi đi ra ngoài cho dương phạm làm chứng kia dương phạm tội danh sẽ gặp tẩy h thoát mà chỗ hấp dẫn di lại là bị người từ thượng thư phủ cấp cứu đi tin tức này thả ra vậy hắn sẽ gặp cuốn vào lần này vụ án giết người bởi vì trưởng tôn vô kỵ không có lý do gì c h ó i chỗ hấp dẫn di hơn nữa chỗ hấp dẫn di thân phận đặc thù khoảng thời gian này c h ó i nhân bao vây ám thất hắn lại một chút không bạc đãi chỗ hấp dẫn di đều tốt sinh hầu hạ nhưng là cứ việc như vậy chỗ hấp dẫn di bị thượng thư phủ c h ó i đi một chuyện tiết lộ kia người nhà họ quan nhất định sẽ theo đ ổ i cứu đại nhân thuộc hạ vô năng mời đại nhân trách phạt thị vệ túi lầu xuống tự biết có tội không dám cãi lại chuyện này tầm quan trọng hắn là biết cẩn thận từng ly từng tí trông coi không nghĩ tới hay là để cho nhân trốn thoát người chết một vạn lần cũng đền bù không được lần này trường tôn vô kỵ lạnh giọng nói chỗ hấp dẫn di chạy trước hắn toàn bộ bày ra tất cả đều rơi vào khoảng không liên đối mình cũng sẽ bồi đi vào không chỉ là hắn bây giờ toàn bộ thượng thư phủ khả năng đều không sống nổi lần này hãm hại dương phạm hắn ở trước mặt bệ hạ mất bao nhiêu miệng lưỡi mới đem dương phạm tội danh t ò a thực lắc lư đến bệ hạ chém xuống sắt lệnh này nhưng đều là tội khi quân a tội khi quân đó là muốn giết cựu tộc đại nhân thuộc hạ đáng chết trong phòng tối ánh đèn mờ nhạt không thấy rõ thị vệ sắc mặt nhưng là có thể nhìn ra được thị vệ rất tuyệt vọng vô ảnh ở phía sau nhìn hết thệ các thứ này sắc mặt cũng khá là khó coi ngươi đây là bị tiết lộ ngươi là phía sau màn sai sử tin tức hắn sở dĩ sẽ đến tìm trưởng tôn vô kỵ cũng là bởi vì nơi này hắn an toàn trưởng tôn vô kỵ quyền cao chức trọng n h ư hại dương phảng còn có thể bo bo giữ mình hắn lại là nhìn chúng một điểm này mới đến không nghĩ tới trưởng tôn vô kỵ lần này cũng là tự thân khó bảo toàn trưởng tôn vô kỵ không nói chuyện mà tâm trầm nhìn một chút vô ảnh bây giờ chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở vô ảnh trên người đem hắn giấu kỹ loại này người võ công cao cường trên đời không mấy cái giữ được vô ảnh cũng chưa có chứng nghe nói là thượng thư phủ gây nên người tốt sinh sống ở chỗ này không ta mệnh lệnh không cho phép đi ra lưu lại một câu nói này sau trưởng tôn vô kỵ mang theo thị vệ đi ra ám thất vô ảnh cũng không biết là tình huống gì nhưng nhìn trưởng tôn vô kỵ sắc mặt này luôn cảm thấy tâm có chút hoảng bất quá sự tình đã đến như vậy cách cục trưởng tôn vô kỵ không làm vứt bỏ hắn hắn chọn lựa duy nhất chính là giữ được vô ảnh vô ảnh nhữ nhữ mày nhìn một chút này ám thất trong này không chút tạp chất đơn giản ở nơi này đợi tuy nói không gian tương đối nhỏ nhưng tổng thể mà nói coi như hài lòng chỗ hấp dẫn di chạy trốn sau khi thành công một mực ở tại lý thái trong phủ sau khi trở lại nghỉ ngơi một hồi liền thanh tỉnh thời khắc chú ý ngoại giới tin tức không tưởng xuân nhi mới đi ra ngoài một sẽ trở về liền nói dương phàm bị thương nặng tin tức tiểu thư dương phàm bị người ám sát giờ phút này tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc ta mới vừa đi nhìn nha hoàn g kêu bưng ra một chậu lại một chậu huyết thủy bọn họ đều nói dương phàm không sống qua tối nay à. xuân nhi kích động vừa nói nàng mới dò thăm tin tức này lập tức trở về chỗ hấp dẫn di nghe được cái này tin tức cả người run lên kích tức thật. động đứng lên, tin tức là、thật. dương p h ạ m hắn là không phải hồi thiên lao rồi ở trong thiên lao thế nào bị ám sát thiên lao chung như vậy nghiêm mật tại sao có thể có thích khách xuân nhi lắc đầu một cái đối với lần này cũng không chi tình tiểu thư ta là chính mắt nhìn thấy dương p h ạ m bị nâng lên đi vào n a n g hông t r ú n g kiếm đại phu tới một nhóm lại một nhóm mỗi một người đều lắc đầu tiếp cho rời đi xuân nhi đem nàng nhìn thấy tất cả đều nói hết trong lòng cũng là thay tự tiểu thư ra cuốn cuồng chỗ hấp dẫn di ngực cổ động lợi hại ùm nhịp tim cực nhanh, giúp tim cực dương phạm làm c h nhân g trận thầy, bạo hiểm đắc tội thượng thư đại nhân phong Phạm pháp phò Phạm hiểm, càng là lừa gạt chủ nhà họ chết, không nhân vào giao càng quan, nếu Dương này nàng biện Dương gạt kia lúc có là là à. lừa đều chết hết còn lấy cái gì đi cùng trưởng tôn vô kỵ so với dương phạm đây là cũng còn không cùng nhân so với liền trực tiếp thua à. xuân nhi nhìn tự tiểu thư ra thật lâu không nói chuyện đến gấp hỏi tiểu thư vậy phải làm sao bây giờ à, kia dương phạm nếu là chết chúng ta không thể nói b ậ y dương phạm người hiền có thiên tướng không có việc gì không có việc gì người đi tốt lắm sinh nhìn chằm chằm có bất kỳ di động tới ngay báo chỗ hấp dẫn di cắt đứt xuân nhi không dễ đoán nghĩ hướng lên trời cầu nguyện dương phạm tuyệt đối không thể có chuyện nàng đã là dốc toàn lực chỉ có thể đem thật sự có hy vọng toàn bộ đều đặt ở trên người dương phạm nàng đánh cược dương phạm có thể còn sống sót sắc trời dần tối nơi cửa thành dân chúng tất cả đều ra khỏi thành lý thái chính ánh là đưa m ắ thân toàn bộ đặt t bộ ở ư thư người thượng thư ợ n trong phủ, lại, nghi tiến ngay không Nếu thành n g thám tử tại phủ, khả phủ, khi phải h ra. ra báo vào vào lại, là đi kêu sau vật, về tại trở thượng thư lại hạng, thư Điện hạ, ngươi xem làm sao sao làm phủ? xem biên â y g ờ người. vào phủ tìm người. Lý Thái thân tìm i Lý b thị vệ cuốn cùng nói hắn là nhìn tận mắt người kia vào thượng thư phủ tuyệt không có sai đi hình bộ tìm người tùy tiện mở lùng bắt lệnh khắp thành lục soát một lần sau đó tiếp lấy lại đi tìm chu t ứ c đại nhai tìm người chương 489, m ụ c tiêu thượng thư phủ thứ 489 m ụ c tiêu thượng thư phủ tùy tiện lục soát không có lý do gì chỉ có thể một chút x ỉ u đến đem toàn bộ trường an thành tìm kiếm một lần sau đó xa hơn đến chu tức đại nhai phương hướng kia đi tới hắn cũng không tin dùng như vậy lý do còn không vào được thượng thư phủ thị vệ nghe lý thái phân phó túi đầu xuống lập tức đi ra ngoài chấp hành khai môn khai môn đã là đến cấm đi lại ban đêm thời gian nhưng là trường an thành trung vẫn còn có nhóm lớn đội ngũ đội ngũ đang điên cuồng gõ cửa cũng đã là quan môn cửa hàng lại mạnh mẽ bị mở ra môn trường an thành trung khách sạn nhất trang nghiêm mỗi gian phòng khách sạn tới ở khách nhân mỗi một tin tức đều cần phiên dịch một lần thượng quan tuyết vào trường a n sau đó liền một mực ở tại khách sạn chính giữa mới vừa ngủ liền bị tiếng gõ cửa đánh thức không có biện pháp lại mặc quần áo đi xuống lầu dưới tiếp nhận kiểm tra hát điếm sẽ ra chuyện trường an thành trung còn lại các cửa hàng lớn khôi phục giống như trước như thế lưu lượng khách không ít khách nhân nghiện rượu phạm vào không dám đi hắc điếm q u o y rượu không thể làm gì khác hơn là đi tới bình thường t u lâu t hưởng qua rượu ngon sau đó uống nữa những thứ này đổi không biết bao nhiêu rượu thủy người người ghét bỏ không được thượng quan tuyết nghe đến mấy cái này qua lại người đi đường than thiền liền biết hiểu hắc điếm kia chuyện xảy ra nàng đến trường an thành trung tới là tìm dương phạm nói chuyện hợp tác hợp tác nói thật tốt không nghĩ tới dương phạm xảy ra chuyện gì cái tin tức này đánh thượng quan tuyết ứng phó không kịp tuy nói không biết dương phạm là bởi vì chuyện gì lâm vào thiên lao nhưng nàng cùng dương phạm có nói chuyện hợp tác nhất định là có liên lạc nếu là dương phạm số một dính l i ễ u đến nàng kia khởi là không phải trộm gà không thành lại mất nắm thóc hợp tác không nói được trở về còn phải cho thượng quan ra chọc một thân phiền thoái thượng quan tuyết thấy vậy không dám hành động thiếu suy nghĩ núp ở trong khách sạn cả ngày không ra khỏi cửa yên lặng theo dõi k ỳ biến này trường an thành chung c u c thế cũng may nàng nút ở khách sạn chính giữa không người tìm nàng p h i ề n thoái đã nhiều ngày nàng trải qua ngược lại cũng thanh nhàn chỉ là hôm nay không biết tại sao trong khách sạn trong lúc bất chợt có động tĩnh làm cho các nàng những thứ này phòng ở khách nhân tất cả đều xuống lầu trương an thành trung duy nhất náo động tĩnh đại đó chính là liên quan tới dương phạm sự t ì n h vào lúc này đến cấm đi lại ban đêm còn phải làm ở mỹ không chừng là bởi vì dương phạm lên nàng lại cùng dương phạm có liên quan thượng quan tuyết xuống lầu một khắc kia cố làm chấn tĩnh có thể ánh mắt không ngừng l i ế c những quan binh này tất cả đều đứng ngay ngắn ta hỏi các ngươi đáp đó là toàn bộ khách trọ đứng ngay ngắn xếp thành đội thượng quan tuyết cùng nàng tùy thân tỷ nữ cũng ở đây đội ngũ chính giữa đi tới nơi này khách sạn sau nàng liền cả ngày n u ố t ở phòng khách chính giữa chưa từng lộ diện thượng quan tuyết nói thế nào nói cũng coi là một dung mạo so với tốt nữ tử nhân xuống lầu vội vàng chỉ là khoác cái áo ngoài cái này quần áo xốc xếp bộ dáng thật là để cho người ta thương tiếc ở tại trong khách sạn phần lớn đều là ngũ đại tam thô du khách ngủ lại khách sạn chỉ vì nhét đầy cái bao tử nghỉ chân một chút không tưởng khách sạn chính giữa còn có như thế giai nhân đang người người ở trong lầu không nghe quân lính lời nói ánh mắt tất cả đều rơi vào trên người thượng quan tuyết thượng quan tuyết đứng thẳng có thể nàng lại có thể cảm nhận được những nam nhân này không có hảo ý ánh mắt thượng quan tuyết bên người tì nữ tận lực dùng thân thể mình ngăn ở thượng quan tuyết chung quanh ánh mắt liếc lung tung cái gì người ở nơi nào tuổi tác bao lớn người quan binh kia đi tới trước mặt thượng quan tuyết tay khoác lên bên hông phối đa hung h ù n g hắn nói an lăng nhân tuổi tắc không có phương tiện tiết lộ đêm khuya bị người kêu xuống lầu tuy nói thời tiết này không lạnh nhưng thượng quan tuyết áo quần đơn bạc đứng ở nơi này lại chịu đựng nhiều như vậy không có hảo ý ánh mắt nàng đã sớm tính tình không kiên nhẫn quan binh này hỏi nhiều người mới đến nàng nơi này lại hỏi để lại hỏi như thế tư mật thượng quan tuyết qua loa lấy lệ sau khi trả lời liền bỏ qua một bên đầu quan gia thượng a tiểu t ra vào trải qua qua quan gia vào này là làm một chút, tốt, nơi, cái xin đại nhân có đại chuyện nghỉ chân cũng không không nhân chỉ có l gì ư nho nhỏ xin tâm ý, xin quan gia uống. mua nhận lấy mua rượu uống. Thượng quan tuyết h ư ợ n g q a n t u bên người tì nữ là một cái biết làm người cũng biết tự tiểu thư ra xuống lầu tiếp nhận kiểm tra đã là bị hủy khuất bận rộn nắm một ít túi bạc nhét hướng người quan binh kia trong tay chớ nói thượng quan tuyết được hủy khuất tới lục soát nhân quân lính cũng là hủy khuất rất nếu đặt ở ngày xưa lúc này đã sớm tắm một cái đi nằm ngủ không thể tưởng hơn nửa đêm còn phải chạy đến tìm người nay một lần là đem toàn bộ trường an thành cũng lật một lần t r a xong những thứ này khách sạn bọn họ còn phải đi hạ một chỗ không t r a xong tối nay là không được ngủ tuy không tình nguyện có thể cấp trên mệnh lệnh không cách nào phản kháng người người hung thần ác sát xông vào một chỗ liền qua loa lục xoát vào lúc này gặp phải một người biết biết lấy tiền hiếu mời bọn họ tiền này dĩ nhiên sẽ nhận lấy quân lính đem k i a túi tiền bỏ vào trong ngực một cái tay vung lên để cho thượng quan tuyết cùng kia tỷ nữ rời đi cấp trên cho mệnh lệnh nói là cha tìm người nam tử lại hay lại là võ công cao cờ người như vậy nữ tử có thể trực tiếp không đáng kể thu tiền quân lính để cho chạy thượng quan tuyết nhìn mỹ nhân này lên lầu bên dưới những hạ lưu đó người la ầm lên cái này thì cha xong rồi các ngươi này làm việc chính là như vậy làm mỹ nhân chớ đi a bên dưới những người này có một thậm chí nghĩ đuổi theo lầu đi cùng thượng quan tuyết bắt chuyện bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm quân lính thấy những người này càng h ằ n d ỡ rút ra bên hông phối đao trực tiếp gác ở kia muốn lên lầu nam nhân trên cổ tối nay muốn tìm là một cái thích khách n h ư hại rồi triều đỉnh quan chức thích khách kia là người nam tử tại chỗ toàn bộ nữ nhân đều trước tiên có thể đi lui ra quân lính vừa nói chuyện nắm bội đao lại gần sát nam nhân kia trên cổ bản bên trên bước nhanh hơn lên lầu thượng quan tuyết nghe được quân lính lơ đãng tiết lộ tin tức lập tức dừng lại chân đây là đâu cái quan chức bị thích khách giám sát lại xảy ra động tĩnh lớn như vậy làm hình như là hoàng đế bị ám sát một dạng thượng quan tuyết nhãn châu xoay động cảm thấy có cái gì không đúng trở về phòng sau đó nàng để cho chính mình t ỷ nữ tiếp tục đi ra tìm hiểu tin tức lý thái sớm có mệnh lệnh trương an từ những địa phương khác tùy ý lục soát liền có thể làm làm dáng vẻ là được toàn bộ mục tiêu chính là ở thượng thư phủ nơi ấy dáng vẻ làm rất nhanh trương an thành trung cả thành lục soát một lần một giờ không tới sẽ đến thượng thư cửa phủ giờ phút này hai trăm danh cấm vệ quân tất cả đều đứng ở thượng thư cửa phủ hoàng thống lĩnh h i ế p lại thu hút lý thái mới vừa rồi hạ mệnh lệnh nói cho hắn biết kiệt ám sát dương p h à m hung thủ ngay tại thượng thư phủ chính giữa coi như đào sâu ba thước cũng phải đem thích khách này tìm ra hoàng thống lĩnh đi lên trước dùng trong tay cán đao trực tiếp gõ lên kia thượng thư phủ đại môn trường tôn vô kỵ tin tức linh thông đã sớm biết cả thành lùng bắt thích khách một lần không nghĩ tới sự tình huyên náo lớn như vậy lệnh khám xét lập tức rơi xuống tâm lý không chỉ một lần mắng vô ảnh ngu xuẩn nhân không có giết người kia trốn nhanh trốn một lên c h ú t là đ ư ợ c n g ư ờ i n à y cũng không g i ế t đ ư ợ c lại c h ọ c một t h â n tình, huyên náo d ư luận xôn、xao. Này n xao. g ư ờ i trong thật giang hồ quả l à làm không nghĩ mang suy v i ệ c n s ở á m t h ấ t c h í n h g i ữ a vô ả n h giờ phủ ú t này đang n g say, t h i đại ê n ngủ thấy lớn nhất. Ngược địa lại thấy b â y giờ h ắ n cùng t r ư ở n tôn g trên vô kỵ là m ộ t thừng sợi c h â u chấu, chỉ c ầ n t r ư ở n tôn vô không ngu, cũng hắn. g vô vệ kỵ h c sẽ bảo ư ơ n g 490, lục Xoát Thượng Thư phủ. Thứ Phủ 490 Lục x o á t thượng thư phủ nếu là vô ảnh bị bắt được người vậy hắn sẽ không chút do dự đem trưởng tôn vô kỵ làm hết t h ể đều khai ra trưởng tôn vô kỵ lại không thể giết hắn cho nên hắn chỉ có thể giữ được vô ảnh hoàng thống linh tiếng gõ cửa lại hung vừa vội bảo vệ gia đình bị giật mình ngăn cách bằng cánh cửa la lớn sâu hơn lộ trọng lúc này đã là nửa đêm người tới người nào như thế r ồ n r ậ p gõ cửa hoàng thanh cấm vệ quân phụng mệnh hành sự bắt bắt thích khách mau mở ra đại môn hoàng thống linh cao r ộ n g đ ắ p lại cán đao lại đi trên cửa kia gõ hai cái gia đình bị hoàng thống lĩnh kêu môn khí thế hụ dọa tay đã khoác lên muốn khai môn môn áp bên trên có thể quay đầu suy nghĩ một chút lại cảm thấy có cái gì không đúng thu tay về tiếp tục hỏi bắt bắt thích khách vì sao phải tới thượng thư phủ chẳng lẽ hoài nghi thích khách là đang ở thượng thư phủ chính giữa nói thế nào hắn là như vậy thượng thư trong phủ gia đình nhà mình đại nhân ở triều đình chính giữa quyền cao chức trọng tiểu tiểu cấm vệ quân thống lĩnh làm sao có thể kêu môn liền cho mở đây không chỉ có thượng thư phủ một nhà Toàn bộ、Chu、tức hoàng a tra, An i tiếp kiểm đều đã tiếp nhận kiểm tra. trường、an、Thành t nhận bên r n cũng lục soát một lần, chúng ta cũng g lục l xoát một ta phụ b ắ thống l ệ n nơi tay nếu có hoài nghi, ngươi Hoàng hoài tay một chút t có đó h là. xem lĩnh nghe được bên trong nhân không muốn khai môn đã sớm chuẩn bị kỹ cảng lý thái lúc ấy hạ mệnh lệnh thời điểm cũng nghĩ tới điểm này đặc biệt đem toàn bộ trường an thành tìm khắp một lần lúc này mới tới thượng thư phủ gia đình nghe được hoàng thống lĩnh nói như vậy lại không có hoài nghi tay chiến chiến nguy nguy mở cửa ra không tưởng cửa này áp mới vừa bơm xuống n h â n đều không mở toàn bộ t i u cấm vệ quân liền cùng nhau chen vào gia đình bị môn đẩy một cái lui về phía sau n g ã xuống cái mông địa ai u kêu hai tiếng hơn hai trăm h ả o cấm vệ quân tất cả đều vào thượng thư bên trong phủ oeff một đám người ngựa bên trên liền hướng thượng thư phủ hậu v i ệ n đi trường tôn vô kỵ nghe được khôi giáp sao động động tĩnh chậm rãi từ trên giường đứng lên mới vừa cởi quần áo lại tất cả đều mặc vào sắp xếp làm ra một bộ kinh ngạc lại tức giận thần sắc xuất hiện ở hoàng trước mặt thống lĩnh hoàng thống lĩnh ngươi làm cái gì vậy dẫn nhiều như vậy cấm vệ quân xuất hiện ở ta trong phủ hoàng thống l ĩ n h quan sát tỉ mỉ đến trưởng tôn vô kỵ trên mặt biểu tình thật giống như căn bản không biết bọn họ tới làm gì ở trường tôn vô kỵ trên mặt chỉ có kinh ngạc cùng phẫn nộ trường tôn vô kỵ chức quan cao hơn hắn nhiều lắm hoàng hai tay thống l ĩ n h ôm quyền đứng ở trước mặt trưởng tôn vô kỵ hướng hắn chào một cái xin thượng thư đại nhân thứ lỗi t r ư ờ n g an thành bên trong xuất hiện một võ công cao cường thích khách trọng thương trong thiên lao dương đại nhân bây giờ cửa thành phong bế thích khách kia nhất định không sẽ ra thành mai phục ở trường an thành bên trong là một cái thai hoàng ẩm hoàng thượng đ ặ t lệnh chúng ta tìm thích khách đánh chết hoàng thống lĩnh vừa nói chuyện nhìn chằm chằm trưởng tôn vô kỵ biểu tình trường tôn vô kỵ không h ữ cũng là một diễn kỹ phái nghe được hoàng thống lĩnh nói tin tức trên mặt chỉ có kinh ngạc dương đại nhân thương thế như thế nào thích khách kia sao có thể đi vào thiên lao các ngươi có thể nhất định phải đem thích khách này cho bắt ta nếu không ở lại trường an thành trung nhất định là cái mối họa trường tôn vô kỵ nói lời này thời điểm còn có chút khẩn trương sợ mình cũng bị thích khách giám sát như thế hoàng thống lĩnh nhìn trường tôn vô kỵ không lộ ra một chút chân lông chỉ cảm thấy người này tâm cơ thâm t r ầ m bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng trường tôn vô kỵ ở trong triều đình có thể là nhân vật nào hoàng thống l ĩ n h meo lại mắt hướng về phía trường tôn vô kỵ ô m quyền gật đầu một cái chi sau đó xoay người tự mình mang theo một đội nhân mã ở thượng thư trong phủ lục loại hoàng thống l ĩ n h xoay người một khắc kia ánh mắt của trưởng tôn vô kỵ thoáng qua một tia ám sắc n à y không phải lục soát toàn bộ trường an thành n à y sợ phải thì phải đặc biệt tới lục soát hắn phủ đệ tìm n g ư ờ i cần gì phải điều động nhiều như vậy cấm vệ quân hơn hai trăm người tất cả đều tập trung lục soát thượng thư phủ sợ là trước kia vô ảnh tới hắn trong phủ lúc sau đã tiết lộ phong thanh chỉ hơn hai trăm cái cận vệ quân chính là đặc biệt tới tìm kiếm hắn trong phủ hoàng thống linh phía sau từ đường cửa đóng chặt bên ngoài bị thiết liên khóa lại không vào được hoàng thống lĩnh mang theo một đội nhân mã tỉ mỉ lục x o á t mỗi một mái hiên tủ đáy giường thậm chí trên nóc nhà đều dùng cây đuốc chiếu sáng trong trong ngoài ngoài nhìn phi thường cẩn thận t ì m tìm một cấm vệ quân nhanh chóng chạy đến hoàng thống lĩnh bên người hồi báo tình huống dùng thiết liên khóa lại nghe được cái này mấu chốt từ hoàng thống l ĩ n h tỏa sáng hai mắt lập tức tìm tới trưởng tôn vô kỵ hỏi tình huống thượng thư đại nhân chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự xin thượng thư đại nhân phối hợp kêu bị thiết liên khóa môn xin đại nhân mở ra hoàng thống lĩnh vẻ mặt cung kính nói đến đây lời nói nhưng là trong lời nói lại tràn đầy uy hiếp ở trong đó không thứ gì là ta gia tộc từ đường đều là tổ tông bài vị nói tới kia bị thiết liên khóa từ đường trưởng tôn vô kỵ sắc mặt có chút mất tự nhiên hoàng thống lĩnh nhìn thấy sắc mặt của trưởng tôn vô kỵ có biến trong nháy mắt cảm thấy có cổ quái kia đã là từ đường tại sao dùng thiết liên khóa hoàng thống l ĩ n h cha hỏi nói nói nói ra thật xấu hổ con ta ngày gần đây phạm vào chút ít sai ta đặc biệt để cho hắn quỳ xuống từ đường đối mặt liệt tổ liệt tông s á m hối vì phòng ngừa hắn trốn ra được đặc biệt ở ngoài cửa quân thiết liên trường tôn vô kỵ nhỏ t ú i lầu xuống thật giống như thật rất xấu hổ từ không giáo phụ chi quá con trai phạm sai lầm hắn tự nhiên phải trừng phạt nói tới trường tôn sung lúc thật giống như như da xấu xí thật là như thế sao thượng thư đại nhân chúng ta người mang hoàng mệnh không tốt cãi lại xin thượng thư đại nhân phối hợp đem từ đường cửa mở ra để cho chúng ta tốt kiểm tra một chút t r ư ờ n g tôn vô kỵ bộ giang kia thật giống như cũng không muốn đem từ đường đại môn mở ra thượng thư phủ đại khái cũng đều lật qua một lần duy chỉ có chỗ đó không có kiểm tra địa phương quá mức khả nghi phải mở cửa ra mới được t r ư ờ n g tôn vô kỵ thấy hoàng thống linh giữ vững trên mặt lộ ra ngượng nghịu hoàng thống linh tay nắm chặt bên hông phối đ a o nếu là trưởng tôn vô kỵ không muốn phối hợp vậy hắn liền dẫn hai trăm hào cấm vệ quân cùng vọt vào từ đường chỉ cần ở bên trong phát hiện thích khách kia trưởng tôn vô kỵ tội danh là có thể quyết định coi như hoàng thống lĩnh sắp phát hiệu lệnh thời điểm một mực không không kiên trì trưởng tôn vô kỵ ngẩng đầu lên đồng ý để cho hoàng thống lĩnh dẫn người đi vào lục soát mới vừa rồi còn là một bộ q u â n quýt bộ g á n g thoáng cái trở nên thản nhiên biến hóa này để cho hoàng thống lĩnh có chút kinh ngạc bất quá nếu h ắ n nguyện không kiên trì vậy không thể tốt hơn nữa hoàng thống lĩnh mang theo một đội nhân mã với sau lưng trưởng tôn vô kỵ trưởng tôn vô kỵ tự mình cầm chìa khóa đem k i a khóa chặt thiết l i ề n mở ra sắp đẩy cửa ra thời điểm trưởng tôn vô kỵ dừng bước hoàng thống lĩnh đi vào lục soát cũng được bất quá bên trong đều là trong ta gia tộc tổ tiên xin hoàng thống lĩnh bước chân nhẹ một chút hoàng thống lĩnh nghe này gật đầu một cái dẫn một đôi đội ngũ chậm rãi đi vào từ đường chính giữa sau khi đi vào trước tiên đã nghe đến sông vào núi hương hòa vị kia nồng đậm đàn hương h u n cho bọn họ có chút không thở nổi trường tôn vô kỵ ở phía trước lĩnh đội từng bước một hướng trong từ đường chạy bộ đi cận vệ quân bước chân nhẹ nhàng chậm chạp lục soát chung quanh từ đường nay từ đường ngược lại cũng đơn giản Không chương ó dư t ừ a hoa mái hiên, cối n có cây g ợ c lại là t h ậ bốn trăm chín mươi mốt bị thiết liên khóa lại không chỉ từ đường thứ bốn trăm chín mươi mốt bị thiết liên khóa lại không chỉ từ đường chỉ thấy này trong đường có một người nằm không nổi hoàng thống lĩnh nhanh chóng đi tới ngồi xuống e o đem người kêu bài tới muốn nhìn một chút hắn bộ mặt thật này chuyện này này là không phải phò mã ra sao ngay trước người kia lộn lại sau đó hoàng thống l ĩ n h bộ mặt phân biệt rồi một lúc lâu tiếp lấy hắn liền nói ra trường tôn sung mới vừa rồi ta đã nói con ta phạm vào điểm sai đặc biệt quỳ xuống trước mặt liệt tổ liệt tông hối cải nói được này trường tôn vô kỵ sắc mặt có chút khó coi dù sao chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài bây giờ nhiều người như vậy nhìn thấy trường tôn sung loại này bộ dáng quỳ xuống chuyện này với hắn lui về phía sau hình tượng thật có tổn hại giờ phút này trường tôn sung có thể là không phải quỳ xuống trước mặt liệt tổ liệt tông bộ dáng kia hẳn là bị đánh ngất xịu ở chỗ này mới vừa mới đem người lộn lại thời điểm hoàng thống linh còn có chút không nhận ra bởi vì bây giờ trường tôn sung sưng mặt sưng m ũ i nếu là không phải kia mơ hồ diện mạo có thể nhìn ra được hoàng thống linh tuyệt đối không nghĩ tới đây chính là trường tôn sung hoàng thống linh đứng lên ánh mắt đem toàn bộ từ đường đều thấy một vòng nơi này trống rỗng căn bản là dấu không được nhân nói thế nào đây cũng là trưởng tôn vô kỵ trong nhà tư đường nay t ư đường chính giữa cung phụng cũng đều là bọn hắn gia liệt tổ liệt tông trưởng tôn ra đây chính là thế đại thành quan danh nhân hoàng thống l ĩ n h dẫn người xông tới đã là thất lễ nếu là ngây ngô lâu càng không nói được chắc chắn này từ đường chính giữa dấu không được nhóm người sau hoàng thống lĩnh mang theo một đội quân lính lại đi ra sau khi đi ra trưởng tôn vô kỵ nắm thiết liên lại đem môn lần nữa khóa thượng thư đại nhân đây chính là phò mã ra đâu rồi cái k i a dạng sẽ không xảy ra chuyện gì đi bị đánh không có người hình giờ phút này còn ngã xuống đất n g ấ t đi đều được như vậy trưởng tôn vô kỵ cũng không tìm đại phu cho hắn nhìn một chút sẽ không sợ đứa con này của hắn tử ở bên trong sao hắn đã làm sai chuyện được trừng phạt trừng phạt hắn để cho hắn thật tốt tỉnh lại tỉnh lại nếu không lần sau còn phạm trưởng tôn vô kỵ vừa nói chuyện vừa đem k i a thiết liên khóa chặt còn dùng tay lôi kéo hai cái chắc chắn không mở ra sau mới hài lòng quả thật là thượng thư tài đối với mình con trai như thế nghiêm nghị hoàng thống lĩnh cũng không cần phải nhiều l ờ i nữa mang theo một đôi quân lính hướng đại s ả n h đi đi xem một chút còn lại thuộc hạ có không có cái mới phát hiện hoàng thống lĩnh toàn bộ hậu viện cũng lật qua một lần không có phát hiện cha tìm hậu viện cấm vệ quân l í n h đội đi tới hoàng trước mặt thống lĩnh hồi báo hắn thật sự c h a tin tức hoàng thống l ĩ n h tiền viện cũng đều lật không có phát hiện gì thường hoàng thống lĩnh người làm mái hiên vậy cũng cũng tra qua một lần không có phát hiện tình huống hoàng thống linh, thượng thư phủ sau núi vậy có một khối giếng khô k i a giếng khô dùng đá lớn đ ậ y lại nhìn hoàn cảnh chung quanh là có người di động qua nhưng là hòn đá kia cái dùng thiết liên đổi không mở ra chừng mấy đội cấm vệ quân đi tới hoàng trước mặt thống lĩnh cũng sẽ ôm không có một trận duy chỉ có tìm kiếm sau núi cấm vệ quân mang đến tin tức mới hoàng thống lĩnh nghe này ánh mắt nhìn về phía trưởng tôn vô kỵ thượng thư đại nhân ngươi này trong phủ thật đúng là bí mật của nhiều a nơi đó nơi đó đều có thiết liên cho đổi thế nào một nơi giếng khô cũng phải dùng đá cái rắn lại hoàng thống l ĩ n h trên mặt lộ vẻ cười ngôn ngữ chính giữa có chút rêu cợt vừa nói k i a giếng khô bên dưới nhất định là có cái gì muốn ẩn giấu đồ nếu không không biết dùng đá cái đổ lên còn phải dùng thiết liên đợi lại trường tôn vô kỵ nghe được hoàng thống lĩnh nói như vậy nhàn nhạt nhìn hắn một cái thượng thư trong phủ da cầm khoảng thời gian này phát bệnh chết không ít hướng bên ngoài phủ ném sợ ảnh hưởng chung quanh dân chúng da cầm cho nên liền tìm một giếng khô đem những da đó cầm thi thể đều tới bên trong ném hôi thối huân thiên dùng một tảng đá đổ lên sau núi chung trong giếng cạn s á t thực có không ít bí mật ban đầu trường tôn sung chỉnh chết nhân sau không dám hướng bên ngoài phủ nhấc liền hướng k i a t r o n g giếng cạn đầu ném ban đầu âu dương tình thi thể là ở chỗ đó đầu thật là như thế thượng thư đại nhân không biết có phương tiện hay không đem k i a giếng khô mở ra để cho chúng ta nhìn một chút hoàng thống lĩnh nghe được trưởng tôn vô kỵ liền hoàn mỹ giải thích vẫn còn có chút không tin giữ vững phải đem kia giếng khô mở ra sự t ì n h tại sao có thể có khéo như vậy vừa vặn chính là đoạn thời gian trước phát bệnh hoàng thống lĩnh ngươi thật muốn nhìn một chút nơi đó đầu thi thể thời gian trôi qua lâu như vậy chắc hẳn đã sớm bốc mùi những da đó cầm tất cả đều là mang bệnh không biết đối nhân sẽ có hay không có điểm ảnh hưởng hoàng thống l ĩ n h nếu không phải để ý lời nói ta dĩ nhiên là sẽ phối hợp trường tôn vô kỵ như có điều suy nghĩ nói mấy câu tiếp lấy ngẩng đầu lên cười rất nguyện ý phối hợp cái loại này x ú t sinh phát bệnh làm sao có thể sẽ tới trên người hoàng thống l ĩ n h đối cái này cũng không có bao lớn ý tưởng nhưng có thể sẽ không dễ dàng bị bệnh chỉ là trưởng tôn vô kỵ nói xong lời này thời điểm hoàng thống lĩnh sau lưng kia mấy cái cấm vệ quân đã có chút ý nghĩ bây giờ đêm đã khuya sau núi thập phần t ĩ n h lặng cách đó không xa một mực có dế tiếng k ê u hoàng thống l ĩ n h cùng trưởng tôn vô kỵ đi song song đ ằ n g trước có gia đình cùng cấm vệ quân dơ cao cây đuốc dẫn đường phía sau một đội nhân mã cũng đều cầm cây đuốc vốn nên là nước sơn đêm tối giờ phút này lại bị cây đuốc chiếu sáng tình huống chung quanh nhìn đến rõ rõ r à n g ràng đi không bao xa liền đến kia giếng khô bên cạnh này giếng khô bên bờ có không ít hòn đá nhỏ khô ý đ ủ phương chính là cầm một đá lớn đang đắp hai cái thiết liên trực tiếp bị đánh xuống lòng đất liền với hòn đá kia cái này thiết liên còn bị một cái khóa lớn đầu cho khóa hoàng thống linh tự mình cầm cái này cây đuốc tha cho đến giếng khô đi một vòng phát hiện tảng đá kia cái chung quanh hòn đá nhỏ đều có bị tân phiên động qua vết tích chắc hẳn không bao lâu trước nơi này đã có người tới quá hơn nữa này thiết liên cũng là tân c ọ p vào tảng đá kia cái phong được như vậy chặt chẽ bên dưới đường là ẩn dấu cá nhân không biết có thể hay không hóng mát bất quá này đến hạ ngược lại là thật là một cái tốt giấu người địa phương hoàng thống linh nắm cây đuốc chậm rãi đi tới trưởng tôn vô kỵ bên người thượng thư đại nhân còn xin giao ra chìa khóa chúng ta đem tảng đá kia cái mở ra nhìn một chút giếng khô bên dưới tình huống này giếng khô nhất định là muốn mở ra kiểm tra một phen mới được dĩ nhiên có thể bất quá hoàng thống lĩnh muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt kia bên dưới thật rất túi trường tôn vô kỵ nói lời này đã giao ra khóa thiết liên chìa khóa cấm vệ quân cầm chìa khóa đi tới thiết liên bên cạnh mở ra lớn như vậy đá tăng cái cấm vệ quân dốc hết sức mới đem đá cho rời đi tảng đá lớn kia đầu mới vừa mới mở ra một nửa thời điểm cách gần đó điểm cấm vệ quân đã nghe đến mùi hôi thối chờ đến đá lớn cái toàn bộ rời đi sau đó quanh mình không khí tất cả đều trở nên thập phần khó ngửi người người sở trường chém úi hoàng thống lĩnh cũng nhất định không thể tránh sinh ra ngón trỏ chặn lại hơi thở trường tôn vô kỵ chính là rất có thấy xa thật sớm lui về phía sau vài chục bước cách thật xa h ồ hoàng thống lĩnh ngươi nhanh mau đi xem một chút xem xong phiền thoái đem đá cho đậy kín cái này mùi thúi nhưng ta tiền viện cũng nghe được rồi hoàng thống lĩnh nghe được t r ư ờ n g tôn vô kỵ nói như vậy tao mày hắn chém núi mang theo nồng đ ậ m giọng m ũ i phía đối diện bên trên thuộc hạ nói mau đi xem một chút kia giếng khô đầu dưới có cái gì thúi như vậy địa phương nó cách giếng khô ba bốn bộ khoảng cách đều không thể hô hấp đây nếu là càng phát ra t h ố i tinh thần sức lực chẳng phải được bị hữu tử khổ sai sự còn chưa tới phiên hắn người dẫn đầu này làm chương bốn trăm chín mươi hai âm sai dương thác thứ bốn trăm chín mươi hai âm sai dương thác nhiều như vậy thuộc hạ hắn có thể tùy ý sai phái lúc trước trưởng tôn vô kỵ nói lời nói kia cấm vệ quân môn r à n h r à n h bên hai bây giờ lại nghe thấy được thúi như vậy mùi vị cấm vệ quân môn từng cái không muốn về phía trước sợ mình bị này mùi thối nhi nhuộm bên trên bệnh bị điểm danh tiến lên cấm vệ quân càng là rung đùi đắc ý thế nào cũng không muốn tiến lên hoàng thống lĩnh ta trên có già dưới có trẻ này đi lên nếu là có gì ngoài ý m u ố n trong nhà của ta có thể làm sao bây giờ nhỉ kia cấm vệ quân từ chối nói vừa nói vừa nói nước ó i n mắt đều phải nhô ra còn kém chưa cho hoàng thống lĩnh quỳ xuống chính là cho các ngươi đi qua nhìn một chút có tình huống gì tại sao có thể có nguy hiểm chẳng lẽ ngươi còn sợ những thứ kia xúc sinh s á t chết vùng dậy hoàng thống lĩnh mang chút tức giận nói đây chính là hắn mang binh từng cái tham sống sợ chết để cho bọn họ tiến lên nhìn nhìn tình huống gì đều có n g ư ợ n cớ đó cũng đều là bị bệnh mới t ử r a súc tầm thương tử nơi nào sẽ thúi như vậy cấm vệ quân lần nữa từ chối vừa nói đối với cái này khó ngửi mùi quả thực không nhịn được có lẽ càng là trong lòng ám chỉ đối với cái này loại khó ngửi mùi thập phần bài xích chỉ cảm thấy càng thối càng nguy hiểm hoàng thống lĩnh bị hắn này nói một câu không hề nghĩ ngợi cầm chân đạt một cái nhanh rơi nước mắt cấm vệ quân an công lương cho ngươi đi làm một chuyện trả lại cho ta lau nước mắt hôm nay ngươi lạc không đi lên bây giờ người liền cút cho ta ra cấm vệ quân hàng ngũ hoàng thống lĩnh nổi giận đùng đùng vừa nói thật tốt tâm tình đều bị hắn cho ảnh hưởng như vậy nhát gan nhân không xứng làm cấm vệ quân kia cận vệ quân không nghĩ tới hoàng thống lĩnh sẽ nói như vậy ngẩng đầu kinh hoàng nhìn thoáng qua hoàng thống lĩnh tiếp lấy khẽ c ẳ n n răng hướng giếng khô kia đi tới cấm vệ quân thay đến hoàng gia làm việc đây chính là vô thượng vinh dự nếu là bị đuổi ra khỏi cấm vệ quân chi yêu vậy hắn đời sau liền hoàn toàn phế lui về phía sau vô luận là ở đâu cũng sẽ bị người khinh bỉ đây chính là loại l a o không đi xỉ nhục ù n g với như vậy vậy hắn còn không bằng được bệnh chết kia cấm vệ quân từng bước một tiến lên trên mặt mông cái mặt nạ mũi còn dùng bằng lụa cho chặn lại đứng lên dùng miệng hô hấp miễn cưỡng không ngửi thấy thối vị nhi khi hắn sắp đến gần giếng khô thời điểm hít sâu rồi một hớp lớn tức bình đến hô hấp cây đuốc đem thăm dò kia giếng khô chính giữa đồng thời đầu cũng đưa vào giếng khô ở đó giếng khô bên dưới có vô số cụ đã thối giữa bộ xương khô đen nhánh thâm bạch cốt đầu chất đầy đại giếng ở một nhóm bộ xương khô chính giữa còn có hai cổ thi thể thi thể giống như tràn đầy đen nhánh thối giữa dơ bẩn đen nhánh kia dính mồ hôi dơ bẩn chính giữa thật giống như còn có đồ đang h o ạ n ngoại này hai cổ thi thể chính là âu dương cầm hòa âu dương hổ một cái thiết thất hai người chết liêu chi sau liền bị trường tôn sung vứt xác nơi này trường tôn vô kỵ lúc ấy phát hiện tình huống này sau đó để cho người trực tiếp đem này giếng khô phong kín nguyên tưởng rằng như vậy thì vạn sự đại cát không nghĩ tới hôm nay sẽ có nhiều như vậy cấm vệ quân tới trường tôn vô kỵ chiếu c ô đến tiền viện hậu viện chỉ sở hữu một chút cũng không có ảnh ở trong thư phòng không bị phát hiện hoàn toàn quên mất sau núi chính giữa còn có này giếng khô có sơ xuất nếu là bọn họ phát hiện trong giếng cạn đầu thi thể đây là một cái thai hoàng ẩm nhưng là nhân đã đến thượng thư phủ căn bản là không có thời gian lại xử lý kia giếng khô chỉ hy vọng những thứ này cấm vệ quân không sẽ phát hiện giếng khô không nghĩ tới bọn họ hay lại là phát hiện còn phải yêu cầu đem giếng khô mở ra trường tôn vô kỵ cố làm ổn định cố ý sẽ cái cớ muốn đuổi cấm vệ quân không nghĩ tới hoàng thống lĩnh lại không phải là một hiền lành giữ vững muốn mở ra giếng khô